Kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Audio Chuyện Giải Kỳ trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay và Thu Quỳnh rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị Quý vị thân mến tập truyện vừa rồi Thu Quỳnh đã gửi đến cho quý vị những tin tiết đầu tiên của bộ truyện Lửa tình cháy bỏng được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương và trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay Thu Quỳnh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện này Không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa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 Tượng dài ơn thích thú cầm lấy nó Tốt lắm Nói rồi cô cũng quay người trở ra ngoài Cánh cửa vừa đóng lại Tượng lương tần lấy điện thoại trong ngang kéo bàn ra Thao tác vài bước Cũng chặn luôn số điện thoại của phó chính phạm Bệnh viện thành phố Trong căn phòng mang mùi thuốc tây đặc trưng Trương Vân Hạ trên tay cầm bề nán Của đàm Thiệu Huy Mà nhìn đến anh ta đang nằm trên giường nói Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị giãn dây chặn ở đầu gối và cơn nẹp cố định đầu gối. Nghe vậy, Thiệu Huy cũng ngước lên nhìn Vân Hạ. Vậy bao giờ thì tôi mới tháo được nẹp? Ít nhất là 4 tuần. Đàm Thiệu Huy vừa nghe đã liền sượng rốt. Cái gì? Tận 1 tháng sao? Phải đủ thời gian để cho nó ổn định trở lại. Có cách nào rút ngắn được thời gian không bác sĩ? Công việc của tôi không tiện nghỉ lâu như thế Nếu không cố định Tổn thương có thể không phục hồi Dẫn đến tình trạng đau mạng tính Khi đã để lại di chứng rồi Thì việc điều trị phức tạp hơn rất nhiều Và có thể không làm được gì nữa Công việc cũng không quan trọng bằng sức khỏe Anh muốn nghỉ một tháng Hay muốn cả đời chỉ có thể ngồi một chỗ Nhưng Đàm Thiệu Huy còn chưa nói Cửa phòng lúc này bị mở ra Phó chính phàm bước vào lên tiếng Không nhân vậy gì, gì cả Thời gian này cậu cứ tỉnh dưỡng cho tốt đi Tôi sẽ viết báo cáo nộp lên xin nghỉ phép cho cậu Anh ta quay mặt ra ngoài Sau đó cũng chỉ miễn cưỡng Nghe theo mà thở mạnh một tiếng Chính Phạm tiến lại phía Trương Vân Hạ Bác sĩ à Tính cách cậu ấy có hơi ương ngạnh Nhờ cô chiếu cố một chút Hơn nữa cô cũng không cần để ý cậu ấy nói gì đâu Cứ theo quy trình mà làm là được rồi Trương Vân Hạ nghe như thế thì cũng hơi hợp đáp Đội của các anh làm việc cùng với anh ta chắc là nhức đầu lắm phải không Một việc cơ bản là sức khỏe của chính bản thân mình Anh ta còn mặc cả thời gian được nữa Đàm Thiều Huy lúc này cũng không chịu kém tìm một miếng Nè bác sĩ, cô làm như là cô hiểu tôi lắm vậy Chắc là các bệnh nhân của cô cũng khó chịu với cô không ít đâu Tôi chưa thấy bác sĩ nào mà nói mốc bệnh nhân như cô đấy Vân Hạ cười nhạt nhìn anh ta Anh không cần phải lo cho bệnh nhân khác Anh lo cho mình trước đi Vì bây giờ anh đang là bệnh nhân của tôi đấy Khó chịu ít hay nhiều Thì anh cũng sắp được trải nghiệm rồi Nói rồi Vân Hà cũng quay người trở vào trong Đàm Thiệu Huy thấy vậy Ấm ước chỉ tay định nói theo Nhưng chính Phạm đã bước đến Gạt tay cậu ta xuống Được rồi đấy Thiệu Huy hằng hộp thở mạnh một tiếng Cô ta có phải là bác sĩ không vậy? Cô hiểu thế nào là lương y như từ mẫu không cư xử với bệnh nhân như vậy mà được làm bác sĩ chắc không phải là mua bằng chứ chính Phàm đánh vào va anh ta có thôi ngay đi không Không nhớ chân mình đã bị thương sao là vết thư nhỏ tôi là cô ta cứ muốn nghiêm trọng nó lên nhỏ thì họ giữ cầu lại b viện để làm gì chứ được rồi nghe lời đi lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà chuyện này cũng làm đủ đàm thiểu Huy nghe thế thì khẽ câu mày nhìn anh. Làm đúng. Không phải sao? Người ngoài không biết lại nghĩ cậu đang tán tỉnh của bác sĩ đó đi. Võ chính phạm, cậu nghĩ tôi bị thương ở chân là không đánh được cậu sao? Chính phạm khẽ cười bảo. tôi được rồi, tôi cũng không thích thắng một người đang bị thương. Không phải vang gì, thế nên đợi cậu khỏi đi trùi chúng ta đấu một trận. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi, tôi quay về đồi, mai lại vào thăm cậu. Đàm thiểu huy buồn bực thở mạnh Rồi thả người nằm xuống chiếc giường Chỉ là bị chấn thương nhẹ Thăm làm gì mà lắm thế Ở đội không có việc sao Mọi người thì chúc mừng chúng ta thất nghiệp Cậu lại mong chúng ta có nhiều việc như vậy Không nói nữa Nghỉ ngơi sớm đi Tôi phải đi về rồi Thiểu huy gật đầu đáp lại chính phòng cũng quay người trở ra ngoài Khi cánh cửa vừa đóng lại Anh ta ngồi dậy kéo ống quần bên chân bị thương lên Rồi đưa tay nắng nhẹ vào vị trí bị nẹp một cái Cảm nhận được cơn đau mà câu mày nghiêm trọng đến thế sao Chỉ lẩm bẩm một mình như vậy Sau đó lại nằm xuống cố nhắm mắt ngủ Tối muộn đấy tại nhà của tượng gia ơn Cô bước ra khỏi nhà tắm Trên tay cầm chiếc khăn lào mái tốt ướt của mình Mà đi lại phía bàn làm việc kéo ghế ra ngồi xuống Cô sắp xếp lại tập bản vẹ thiết kế, sau đó lấy điện thoại ra, bấm gọi đến một cái tên được lưu sẵn trong danh bạ Diễm Diễm. Chuông vừa réo một hồi, đầu dây bên kia đã bắt máy. tao đây. Bên mặt thì bị thất lạc rồi. Sao thế, bản thiết kế có vấn đề sao? Hay là lợi ích của chúng ta đưa ra quá thấp, nếu như vậy thì vẫn có thể cân nhắc lại được kia mạng. Gia Yơn thở dài bảo. Không vì gì cả, đơn giản là họ không có thành ý muốn hợp tác tôi Cái tình giáp đốc bạc thì tạo thấy hắn không được tốt đẹp. Không hợp tác lâu dài được đâu. Hắn làm khó mày à? Hắn muốn tạo bản thân thì sẽ suy nghĩ đến việc hợp tác. Vừa nghe như vậy, tô thư nhiễm đã ở phía bên kia sượng sốt cả lên. Cái gì chứ? Tình khốn đó dám đưa ra điều kiện như vậy sao? Bài tao sẽ đến gặp hắn, chửi cho hắn sáng mắt ra. Thôi, tao từ chối rồi, không cần phải làm ẩm ý lên, không hay gì cả. Hơn nữa, Mạc Thời Vũ cũng là nhân vật có quan hệ lớn, chúng ta không đụng tới được đâu. Lớn thì sao chứ, không lẽ cứ lớn là được phép coi thù phụ nữ sao? Hắn làm như cả cái tỉnh này, không có hắn thì thương hiệu người ta chết đói chắc. Nhưng mà nói gì thì nói, nếu mẫu của A&N được đặt vào trong cửa hàng của Mạc Thị thì sẽ vô cùng thuận lợi cho chúng ta. Tôi thư nhiễm, giọng vẫn còn bực bội Không cần nữa, hợp tác với cái loại người đấy Thuận lợi thế nào thì sớm muộn cũng bị hại thôi Dài ơn, không cần phải vội Chúng ta đã kiên trì 2 năm, đợi thêm một chút cũng không sao Cuộc thi thiết kế tới đây, cố gắng tìm là được Nếu có thể đạt được kết quả cao nhất thì tốt Còn không thì qua cuộc thi chúng ta cũng tạo được một bàn đạp rồi Tạo tiền với năng lực của mày thì chắc chắn sẽ được ghi nhận thôi Tưởng dài ơn cũng chỉ có thể động viên mình như thế. Được rồi, tao chỉ gọi báo cho mày biết chuyện thôi. Ngủ sớm đi, ngày mai gặp lại. Nói rồi cô cùng tắt máy, sau đó đứng dậy đi lại phía giường mà leo lên nằm. Ngày hôm nay với cô đã đủ mệt mỏi. Dài ơn khẽ nhắm mắt. Khi ấy trong đầu bỗng nghĩ tới những lời mà Phó Chính Phạm đã nói với cô ở bên bờ hồ. Tâm tình lại trở nên dễ chịu hơn. Cô lấy điện thoại bật lên Tìm kiếm trong danh bà một số điện thoại mới được tạo với cái tên lưu. Anh đội trưởng. Bất giác, khóe miệng lại mỉm cười. Tưởng gia ơn đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn quyết định soạn một tin nhắn. Cảm ơn sự giúp đỡ của đội trưởng phó ngày hôm nay. Anh đã vất vả rồi, ngủ ngon nhé. Tin nhắn được gửi đi. Giai ơn cũng tắt điện thoại, sau đó nhắm mắt lại, trôi chìm vào giấc ngủ. Cũng trong đêm ấy, Tại một quán ba sôi nổi Trong căn phòng vip Mạc thời vũ ngồi trên ghế sofa Kiểu gián hoàng da sang trọng Hai phía bên hắn là hai cô gái Ăn mặc thiếu vải Ngồi cạnh hầu rượu Từ chiếc ghế đối diện với thời vũ Cũng có một gã đàn ông đồ tuổi trung niên Vòng tay của gã ta cũng rộng lớn Ôm mấy mỹ nữ mà lên tiếng Giám đốc mạc hôm nay hào phóng như thế Có gì thì cứ nói thẳng Không cần cách sáo đâu Hắn nghe vậy thì khẽ cười nhết một cái Nhàng nhả nhấp một ngụm rượu Từ chiếc ly trong tay Một bên ả bên cạnh Rồi bảo Ông chủ trình thật là Đang trong cuộc vui thì hãy cứ chơi hết mình đi Công việc bàn sau cũng chưa muộn Trình vạn bác tôi không bỗng dừng được thưởng Trong lòng không tránh được có chút sợ hãi Thế nên giám đốc mà có chuyện gì cứ nói đi Như vậy thì tôi mới có thể an tâm Vui vẻ hết cuộc chơi Mai thời Vũ nhìn gạc Ánh mắt hắn như hố đèn vũ trụ Sâu huôn hút không nhìn thấy đấy Hắn trầm mặt một hồi Trôi mới đáp Thực ra cũng không có gì khó khăn với ông chủ trình Tôi chỉ là không có một vị trí Ở hàng ghế bàn giám cạo Trong cuộc thi thiết kế Mà ông chủ trình sắp tổ chức đây Tất nhiên ông chủ trình Cũng không cần lo Chiếc kế này tôi muốn mua đàng hoàng Trình vạn bác nghe thấy Mất mấy giây cảm thấy kỳ lạ Nhưng sau đó gã cũng bật cười lớn. Tôi còn tưởng chuyện gì to tát chỉ là một chiếc kế bàn giám khảo. Giám đốc mạc yên tâm, tôi có thể lo được chuyện đó. Tôi sẽ không làm khó được ông chủ trình đâu. Nào, đoạn hắn cầm ly rượu lên nói. Hôm nay nhất định ông chủ trình sẽ phải chơi hết mình đấy. Trình vàng bác cùng lê với hắn, sau đó cũng đưa lên miệng. Nhưng ánh mắt của gã ta thì vẫn hướng đến mạc thời vũ. Tình mạc thời vũ này Khi không lại muốn làm ban giám cạo cuộc thi Là có ý đồ gì đấy Trạm cứ hỏa thủy lực Sáng hôm sau Tại khu vệ sinh chung của đội Mọi người đã dậy sớm sửa soạn Để bắt đầu buổi tập huấn Một chiến sĩ cấp dưới vừa vệ sinh răng miệng xong Tiến lại vị trí của phó chính phạm Đội trưởng Tình trạng đội phó thế nào rồi anh Nghe vậy anh cũng quay sang trả lời Cậu ấy bị giãn dây chặn gối Phải điều trị một tháng Thời gian này sẽ không hoạt đầu mở đuổi Có nghiêm trọng không anh? Bác sĩ nói Đẹp cố định trong một tháng là lành rồi Còn có để lại di chứng hay không Thì phải theo dõi và kiểm tra sau Cậu ta nghe thế Thì gật đầu một cái Rồi cũng cuối chào anh mà rời đi Phó chính Phàm không nói gì thêm Anh quay người về phía phòng Để đủ Đi đến ngăn tủ của mình Rồi mở ra cầm lấy điện thoại Lúc này chính phạm mới phát hiện ra có tin nhắn gửi tới. Anh bật lên xem, là từ một dãy số rất lạ. Bỗng lúc này có một giọng nói, đọc lên tin nhắn vang lên bền tài chính phạm. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh đội trưởng phó ngày hôm nay, anh vất vả rồi, ngủ ngon nhé. Anh thấy thế cũng nhanh tắt điện thoại rồi nhìn sang phía đối phương. Hoàng Nguyên cãi, cậu thích đọc trộm tin nhắn thế sao? Cậu ta cười mà hỏi. Anh Chính Phạm ai thế? Con gái hay là con trai? chút ngủ ngon thì chắc là con gái rồi. Nói như cậu thì con trai không thể chút ngủ ngon chắc. Con trai chút thì người ta tìm đến. Con gái, chứ nhắn anh làm gì? Chính Phạm định đáp lại gì đấy? Thì lúc này từ bên ngoài một giọng nói hốt hoảng vòng tới. Đội trưởng, đội trưởng, Mã Bình và Lập Tân đang đánh nhau. Vừa nghe thế, Phó Chính Phạm liền vội để lại điện thoại. Sau đó lập tức đi thẳng ra bên ngoài Nguyễn Khải cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau Cậu ta vừa đi vừa hỏi đồng đội Đang yên đang lạnh tại sao lại đánh nhau Vì chấn thương của đội phó đạm Liên quan gì sao Thực ra thì hôm qua Khi đội phó đang đi kiểm tra các phòng Phát hiện ra một con mèo bị kẹt ở dưới một cái tủ Vấn đề là do gặp lửa nên Có một số phần bị cháy đen Nếp vội nhấc lên Sẽ dễ cây ra sập tủ Đội phó tính gia cố trước Nhưng Lập Tân có lẽ thấy con mèo bị thương nặng Nóng lòng tự mình nâng tụ lên Để đưa con mèo ra Không ngờ sau đó tủ sập Cũng may là đội phó đã đỡ cho cậu ấy Lúc đó mã Bình cũng đã rất tức giận Còn có to tiếng qua lại với Lập Tân Là đội phó đã can thiệp Và cũng căn dặn mọi người không nói gì với đội trưởng Nhưng Mạ Bình vẫn cho rằng Chấn thương của đội phó Là Lập Tân đáng lẽ phải chịu trách nhiệm Vì không nghe theo lời chỉ huy Cuối cùng khi nãy, Mã Bình về phòng đã cãi nhau thêm một trận, rồi hai bên lao vào đánh nhau, mọi người căng ngăn không được. Chính Phạm đi tới phía trước, như vẫn nghe rõ đầu đuôi câu chuyện. Bước chân cũng vội, thì đến trước một căn phòng, bước vào. Nhìn thấy khung cảnh ở bên trong hỗn loạn, một nhóm người thì đang cố giữ Mã Bình, một nhóm thì đang cố giữ Lập Tân. Hai bên vẫn còn nhìn nhau, ánh mắt như phóng ra điện, không ngừng cãi vã. Hôi ngay chưa? Giọng nói của Chính Phạm có phần uy lực, quát lớn lệnh tất cả mọi người đều thoát tin, quả nhiên là chức vụ của một đội trưởng. Chỉ câu nói ấy, lập tức giải quyết được sự náo loạn vừa rồi, mọi người buông nhau ra, sau đó quay lại đối diện với Chính Phạm, đứng nghiêm chỉnh. Anh tiến đến trước mặt họ, đưa ánh mắt sắc lạnh quét qua một lượt rồi đanh giọng nói. Đây là nơi mà các đồng chí có thể thích làm gì thì làm sao? Cãi phả đánh đấm, gây mất đoàn kết Các đồng chí thấy có xứng đáng là một đội hay không? Khi ấy, Mã Bình cũng bước lên một bước Đội trưởng, mọi việc là do tôi không liên quan gì tới mọi người Tôi xin tự chịu kỷ luật Nhưng về Lập Tân, đồng chí ấy trong khi làm nhiệm vụ không nghe lời chỉ huy Cũng phải chịu trách nhiệm cho hậu quả đó Lập Tân lúc này cũng tiến lên Đội trưởng, là tôi đã không tuân thủ đúng nội quy Xin được nhận hình thức kỷ luật Phó chính phàm nhìn hai người một lượt Rồi mới nói Gây chuyện xong Tự mình đứng ra chịu phạt Các đồng chí nghĩ như vậy là giải quyết được sao mã Bình và Lập Tân nghe vậy Giữ lại im lặng Không biết nói gì thêm Chính phàm mới tiếp tục lên tiếng Các đồng chí Tôi Tất cả chúng ta đều có vinh dự trở thành Một thành viên của đội cứu hỏa thủy lực Trải qua nhiều năm Với rất nhiều những thành tích Đội của chúng ta may mắn đã nhận được Khen thưởng của nhà nước Là một đội quả cảm Mang sức mạnh hỏa chiến Nhưng các đồng chí có biết cái sức mạnh đó được duy trì như thế nào hay không Cả căn phòng rơi vào Sự trầm lặng Không một ai lên tiếng Chính phạm nhìn hết một lượt rồi mới nói Là tin tưởng và đoàn kết Thế nào là tin tưởng Là tin vào đồng đội Sẽ làm tốt nhiệm vụ tin tưởng vào sự chỉ đạo của chị huy sẽ không xảy ra sai sót. Như thế nào là đoàn kết? Là cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, bất cứ hoàn cảnh nào, sự quả quyết muốn đánh bại, chỉ hướng vào giặt lửa, chứ không phải là đồng đội của mình. Không tin tưởng, không có sự đoàn kết, các đồng chí nghĩ khi xong trận có thể giành được chiến thắng hay không. Các đồng chí ngày nào cũng mặc trên mình quân phục vinh dự ấy, ngày nào cũng đọc lời tuyên thầy, nội quy truyền thống của đội, cũng thuộc ở trong đầu. Vậy mà ở ngay tại nơi đọc lời tuyên thầy ấy, các đồng chí đang làm cái gì vậy hả? cô cảm thấy xấu hổ hay không? Mọi người vẫn chỉ giữ im lặng, dừng trên gương mặt, đều hiện rõ sự dây dứt sau những gì Phó Chính Phạm vừa nói. Một lúc sau Mã Bình quay sang đối diện với Lập Tân, cậu ta đưa tay lên chào đồng đội rồi nói, là tôi đã có những hành động và lời nói không đúng với đồng chí, tôi vô cùng xin lỗi. Dất lợi là một cái cúi gặp người trước đối phương Lập Tân lúc này đôi mắt cũng đã đỏ ngầu Cậu ta cũng cuối mình đáp Tôi cũng đã không đúng Khi tự ý hành động Gây ra hậu quả khiến đội phó bị chấn thương Tôi hiểu hành động của đồng chí Đều xuất phát từ sự lo lắng cho chị Huy Vì vậy tôi cũng rất xin lỗi Sau câu nói ấy Cả hai người họ Cùng lúc quay lên đối diện với phó chính Phàm Đồng Thanh nói Xin lỗi đội trưởng Anh nhìn hai người họ, mặc dù chính phàm chưa hề đưa ra một yêu cầu nào, nhưng bả bình và lập tân, tự giác xin lỗi nhau. Nghĩa là họ đã biết hạ cái tôi của mình xuống, dù ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng. Đây cũng chính là dụng ý mà chính phàm muốn đưa ra để giải quyết vấn đề giữa họ. Vẻ mặt của anh vẫn nghiêm nghị mà lên tiếng. Tính đoàn kết còn thể hiện rõ ở chỗ, mỗi người làm sai thì cả đôi sẽ phải chịu phạt. Tất cả nghe rõ, mỗi người sách nước chạy 5 vòng quanh sân tập. Triên mã bình và lập tân, sách nước cùng với khiên thêm người nộm chạy. Thuộc thì ngay bây giờ. Cả đội nghe vậy thì đồng thanh đáp. Rõ. Sau đó, mọi người đều di chuyển ra sân tập, thi hình, hình phạt. Mỗi người đều sách theo một thùng nước 30 lít, chạy vòng quanh sân tập. Ngay cả phó chính phạm cũng tự mình tham gia chiều phạt. Trên quảng sân ấy, cả đội một thân hình ướt đẫm mồ hôi. Chạy từ khi trời còn chưa xuất hiện tia nắng, cho đến khi những trái lùa màu vàng trải dài trên sân tập. mã Bình và Lập Tân vẫn xài bước cùng nhau. Hai người họ, ngoài mỗi người sách một thùng nước, trên vai cả hai còn vác thêm một hình nộm to bằng một người trưởng thành. Phó chính phạm muốn hai người họ cùng vác một hình nộm, Là muốn cả hai gắn kết lại Để tạo ra sự ăn ý Nếu không thì sẽ rất khó giữ được hình nồm trên vai Mà không rơi trong quá trình chạy Sau khi 5 vòng chạy được thực hiện xong Mọi người ai nấy cũng thấm mệt Mà thả mình ngồi bệt xuống sân tập Thở dốc Cùng lúc đấy Một giọng nói vàng đến Phó chính phạm Anh nghe thế cũng quay người lại Khoảng cách tuy xa nhưng không thể không nhận ra Trưởng giai ưng đang đứng ở bên ngoài Tường rào đưa tay vẫy vẫy Mọi người thấy vậy lại xì xào nói chuyện Nè cô gái ấy lại đến Xem ra cô gái này Rất thích đội trưởng của chúng ta Chà đúng là có một chút thú vị Lần đầu tiên thấy một cô gái Theo đuổi đến tận cả đội đấy Chính Phạm nghe hết những lời đó Quay mặt lại Quét một đường Đến bọn họ Trường mệt hay sao Không cần giữ hơi có phải không Tất cả lập tức im mặt, nhưng trên gương mặt thì không giấu được sự hứng thú với câu chuyện của vị đội trưởng. Khi ấy tưởng Giai ơn lại gọi tiếp. Phó chính Phạm Anh cảm thấy cô thật sự rất viện phức, đây là nơi như thế nào mà cô cứ tự do đến trời gọi âm ý. Chính Phàm có một chút bực bội, quay người lại đi thẳng vào phía tường trạo. Nơi Giai ơn đang đứng đó, nhìn anh tươi cười rồi nói. Đây là nơi làm việc của đội cứu họa Cô không thể ngày nào cũng đến làm ảnh hưởng đến mọi người tập luyện như thế Tượng dài ơn ngày thế thì vẫn vui vẻ đáp Em đâu có làm vì mọi người luyện tập đâu Chỉ là thấy mọi người chạy xong rồi đang nghỉ ngơi Nên mới gặp anh một chút thôi Vừa nói cô vừa lấy ra một chai nước quán Còn cẩn thận xé vỏ rồi đưa qua sòng sát cho anh Mệt không? Anh uống một chút nước đi Chính phạm thấy cô không quan tâm tới lời mình nói Anh thở mạnh một cái Cầu mặt Rốt cuộc là cô muốn gì Giải ơn vẽ mặt tinh nghịch Đáp lại một cách không e dẻ Muốn anh là bạn trai em Tưởng Giải ơn Lần đầu tiên nghe chính phạm gọi tên mình Giải ơn cảm thấy có chút thích thú Cô lấy điện thoại ra Mở đoàn tin nhắn tối qua gửi cho anh Đưa lên trước mặt chính phạm Em có gửi tin nhắn cảm ơn anh có nhận được không nhớ lưu số của em lại mỗi ngày em đều sẽ nhắn tin đó chính phạm díu mày khẽ ghé lại gần điện thoại cô là số của cô sao rõ ràng hôm qua tôi đã chặn kia mà chặn rồi tưởng trai ơn không tin lại bấm gọi đến số của anh mà áp lên tay thấy chuông vẫn đổ cô mỉm cười nói tuyệt đối không được chặn đó anh mà chặn thì em sẽ lấy số khác để xem anh chặn được mãi không Vừa giấc lời, Giai Ưn cũng ném chài nước về phía anh Chính Phạm chỉ là theo phản xạ nên đưa tay ra chụp lấy Cô lại bảo Được rồi, không làm vì mọi người luyện tập nữa, mai gặp lại Ngày mai nữa sao? Tưởng Giai Ưn chỉ vậy tay chào anh, sau đó cũng quay người bước đi Chính Phạm đứng đấy nhìn theo cô một đoạn Tưởng Giai Ưn, cô như vậy là rất viện phức đấy Không rõ cô có nghe thấy hay không, nhưng giai ơn có vẻ cũng chẳng để tâm mà ngồi lên xe rời đi. Phó chính Phàm sau đấy cũng chỉ đành cầm theo chai nước mà quay người đi. Trọng chốc lát, anh cũng chẳng để ý tới việc chai nước ấy lấy từ đâu. Chính Phàm vặn nắp rồi đưa tay lên miệng uống một hơi quá nữa. Tại bệnh viện Thủy Lực, trong phòng dưỡng bệnh, đàm tiểu huy chán nặng hết nằm rồi lại ngồi. Với một người có thời gian biểu kín mít như anh ta thì việc nằm một chỗ như thế này đúng là rất buồn bực. Cứ như vậy, một tháng chắc là anh ta biến thành kẻ đi. Đàm Thiệu Huy bước xuống giường với lấy chiếc nạn. Chống đi tập tẩm từng bước ra ngoài. Muốn ít tở không khí trời một chút. Khi vừa ra đến sảnh lớn, tiếng còi xe cứu thương nghe rõ hơn. Một nhóm y bác sĩ vội bạn từ bên trong chạy ra. Đàm thiểu huy nhìn thấy Trương Vân Hạ định lên tiếng gọi, nhưng thoáng cái đã thấy cô ấy chạy ra ngoài. Không lâu sau, y bác sĩ đầy chiếc giường mà trên đó có một người đàn ông toàn thân dính máu, tình trạng bất tỉnh, mà Trương Vân Hạ ngồi trên cơ thể người đàn ông ấy. Quỳ xuống đềm giường, bàn tay không ngừng ép ngực cho bệnh nhân rồi lại vội vàng hô hấp nhân tạo. Y bác sĩ thì vẫn nỗ lực đẩy chiếc giường đến thẳng phòng cấp cứu. Chiếc giường đi ngang qua đàm thiệu huy, ánh mắt của anh ta hoàn toàn không hề rời khỏi cái dáng vẻ này của Trương Vân Hạ. Ngay cả khi cô ấy đứng xuống, bệnh nhân cũng được đưa vào bên trong phòng cấp cứu. Trương Vân Hạ mặc chiếc áo blue, đã chín đầy máu mà vẫn vội vã chỉ đạo, phân công việc cho mọi người, rồi cùng thất bật chạy qua chạy lại. Đàm thiệu huy trong vô thức, kẻ công nhẹ khóe miệng lên một nét cười. Sau đó anh ta cùng chống nạn mà đi ra ngoài Tối đấy Chính đàm cùng với Nguyên Khải Đến bệnh viện thăm Thiều Huy Hai người họ vừa đến cửa còn chưa kịp mở ra Thì bên trong đã vọng ra tiếng nói Bác sĩ hạ cô nhẹ nhẹ một chút Còn không phải là do anh không chịu ở yên Làm lệch nẹp hay sao Ai mà biết được nó dễ lệch như vậy chứ Không phải là do cô kỹ năng nẹp kém quá Trốt cuộc là cô có được đào tạo chuyên ngành bác sĩ chưa hạ Tiếc quá khi phải nói với anh Trước khi làm bác sĩ tôi là chuyên viên pháp y Quen thói mũ tử thi đấy Nhưng tôi là người sống không phải tử thi Anh còn nói nữa tôi sẽ biến anh thành tử thi đấy Chính Phạm cùng với Nguyên Cải Nhìn nhau vẻ chán trường Sau đó cũng đẩy cửa bước vào Cứ lo sợ cậu ở trong này buồn chán Xem ra cũng không hề tệ nhạt như tôi tưởng đấy Đàm Thiệu Huy nhìn thấy họ liền vội nói Chính Phạm Nguyên Cải Tôi muốn ngày mai xuất viện, hai người làm thủ tục cho tôi đi. Nghe vậy Trương Vân Hạ càng siết chặt nẹp chân lại. Thiệu Huy vì thế cũng kêu lên một tiếng. Cô ấy vẫn thẳng nhìn nói. Tôi cũng mong anh xuất viện để không làm lãng phí một cái giường của bệnh viện đấy. Trương Vân Hạ vừa xong cũng đứng lên, quay người trở ra ngoài. Đàm Thiệu Huy tức đến nỗi tím mặt, chỉ tay về phía cô ấy. Cô, cô... Lúc này Nguyên Cải bước đến cạnh giường bền Cậu ta cúi xuống Áp mặt gần tiểu huy như dò xét Rồi lại nhìn về phía vân hạ Vừa bước ra khỏi phòng mà nói Đội phó Anh thích bác sĩ hạ đúng chứ? Một câu hỏi làm cho đàm tiểu huy Chột dạ mà giật đẩy lên Tôi thích cô ta Cậu điên sao? Nguyên Cải bày ra cái vẻ mặt vô tội Mà đứng thẳng người lại Không phải thì thôi Anh làm gì mà giật mình ghê thế? Tôi làm gì mà phải giật mình? Tại điều cậu nói quá phì lý. Nguy cải nhúng vai một cái rồi lại nhìn sang phó chính phạm. Đội trưởng, anh thấy có phi lý không? Cứ để cậu ấy ở lại bệnh viện thêm thời gian nữa rồi sẽ rõ thôi. Nghe vậy, đàm thiệu huy liền gắt lên. Không ở. Chính phạm cùng với Nguyên cải trong sắc mặt thiệu huy mà bật cười. Cùng lúc đấy chuông điện thoại của anh Văn Linh Chính Phạm lấy nó ra Là một tin nhắn được gửi tới Từ dãy số không có trong danh bạ Anh đội trưởng đang làm gì vậy? Không có nhiệm vụ thì hãy nghỉ ngơi sớm đi Ngủ ngon À, nhất định phải lưu số em lại đó Hoàng Nguyên Khải lèn lén xích lại gần nghiêng mặt vào trong để đọc trồn Cậu ta sau đó thở dài mà bảo Người ở bệnh viện thì có mỹ nhân chăm sóc Sớm tối trò chuyện Người ở bên ngoài thì hẹn họ yêu đương Xem ra đội của chúng ta cũng nên Tiết kiệm dần để chuẩn bị phong bì tôi Nghe cậu ta nói như thế Chính phàm mới vội tắt điện thoại Cất đi mà nhìn sang Cậu thấy tôi tránh để hẹn họ yêu đương sao Đàm thiểu huy ngồi trên giường bệnh Cũng hiếu kỳ hỏi Chính phàm hẹn họ với ai Nguyện Khải liền trả lời Thì vẫn là cái cô gái hôm bữa Được đội trưởng của chúng ta cứu ra khỏi tàn mấy đó Từ hôm đó tới giờ Ngày nào cũng đến Để gặp đội trưởng Chính Phạm Thế không phải hẹn họ là gì đây Lát nữa về chạy 5 vòng quanh sân tập Rồi mới được nghỉ Chính Phạm quét ánh mắt sắc lạnh Nhìn sang cậu ta trôi quát Đại đội trưởng Anh không thể không công tư phân minh như vậy chứ Còn kêu ca nữa Thì tôi sẽ tăng lên đấy nguy khải xù mạc rồi im bặt Lúc này chính phàm nhìn đến Triệu Huy Mà lên tiếng Hôm nay Mã Bình và Lập Tân gây gỗ với nhau Vừa nghe vầy Đàm Thiệu Huy chẳng cần hỏi nguyên dọ Đã hiểu được mấy phần mà thở mạnh Cái cậu Mã Bình này đúng là có hơi nóng tính Lại rất cứng nhắc trong quy củ Lập Tân thì bị cảm xúc chi phối Dẫn đến làm việc dễ xảy ra sai sót Hai người họ đều là người mới Vẫn cần tôi luyện nhiều thêm Cần nhắc trong lòng mỗi người mỗi khác Nên đưa ra quyết định cũng sẽ không giống nhau. Cho dù là tôn trọng quy trình hay là làm theo cảm xúc, mục đích của họ hay là chúng ta cũng đều là muốn cứu thêm một sinh mạng. Trong một đội cần những nhân tài khác nhau, cách làm việc cùng khác nhau. Như vậy tận dụng hết sở trường của mỗi người. Chỉ là đúng như cậu nói, hai người họ vẫn cần rèn luyện thêm để biến những nhược điểm đó trở thành ưu điểm của riêng họ. Ban đầu tôi tính dấu nhẹm đi chuyện này, Nhưng có lẽ vì không giải quyết rõ ràng Nên tạo ra mâu thuẫn giữa hai người họ Được rồi Làm sai thì phải chịu phạt Cậu cứ theo quy trình mà xử lý Cậu cứ yên tâm Tôi đã báo để cậu biết tình hình tôi Còn tôi biết nên làm gì Cậu không cần phải lo Thời gian này cứ nghỉ ngơi cho tốt Đàm Thiệu Huy nghe vậy Thì khẽ cười gật đầu một cái Những ngày sau đó Tưởng giai ơn vẫn thường xuyên đến trạm Cô ở bên ngoài tường rào Nhìn cả đội của anh đang luyện tập, đến khi kết thúc, mới lại lên tiếng gọi cho chính Phạm. Rồi trước mỗi tối đi ngủ, cô đều gửi một tin nhắn đến số điện thoại của anh, mặc dù chưa lần nào nhận được hồi âm. Hôm nay cũng thế, tưởng chai ơn có mặt ở trạm cứu họa, cô có xách theo một cái lặng trái cây cùng một túi đồ gì đó. Chính Phạm cùng cả đội vừa luyện tập xong, Nguy Cải liền đi đến phía anh, lớn tiếng. Đội trưởng, cô ơn kìa. Chính Phạm cầm lấy chai nước, còn không nhìn về phía đó một cái mà lẩm bẩm. Cô ta đúng là quá rảnh rỗi không có việc gì làm. Người ta đến thăm đuổi trướng mà lại nói như vậy sao? Tôi không có đau ốm bệnh tật gì mà thăm Khi ấy, tưởng giai ơn ở phía xa gọi lớn. Chính Phạm! Anh nghe thấy, nhưng cũng chỉ không quay đầu lại, uống một ngùm nước mà rời đi về hướng khác. Thấy vậy Giai ơn liền vội vã Gọi với theo Nè chính pham, phó chính pham Anh rõ ràng là cố tình Không nghe thấy Cứ như vậy mà đi thẳng Tưởng Giai ơn thấy thế thì khẽ câu mày Cô nhìn xuống túi đồ trên tay Đáng đo một lúc Là nhìn sang phía bên cạnh Nguyên Khải Vẫy tay cậu ta Nguyên Khải thấy như thế chần chừ nhìn phó chính pham Đi xa một đoạn Rồi mới dám tiến tới Tưởng Giai ơn chỉ tay ra phía cộng chính. Ra ý muốn cậu ta tới đó, sau đấy cô đưa lặn trái cây vào túi đồ cho Nguyên Khải. Cái này là mời mọi người, còn cái này là nhờ anh đưa cho chính Phàm giúp tôi. Nguyên Khải hướng hở ra mặt, nhưng vẫn tỏ vẻ khách sáo. Cái này, cô làm như vậy chúng tôi rất ngại. Tưởng Giai ơn nhét lặn trái cây vào tay cậu ta. Chỉ là chút lòng thôi. Mọi người đã vất vả nhiều rồi. Nói xong cô dối luôn tối đồ vào tay còn lại. Cái này thì nhớ đưa cho anh ấy giúp tôi. Được rồi cô cứ yên tâm. Cho dù có lao vào biển lửa tôi cũng nhất định sẽ đưa tận tay đội trưởng. Tưởng Giai ơn khẽ cười bảo. Không đến mức phải lao vào biển lửa, anh tốn chút sức, đuổi theo là được rồi. Cảm ơn nhé. Giai ân hớt mặt về hướng rời đi của chính phạm. Nguyên Cải cũng cười cười, cợt đầu rồi quay người, vội vàng đuổi về phía sau của anh. Đội trưởng, đội trưởng. Cậu ta chạy một cách hối hả liên tục gọi lớn khiến phó chính phạm cũng cảm thấy nhức tai mà quay người lại. Nguyên Cải, cậu trực tự đi có được không? Cậu ta xách lặn trái cây cùng túi đồ đưa đến cho anh. Đội trưởng à, cái này là cô ơn bảo phải đưa tận tay cho anh. Phó chính Phàm nhìn đống đồ trên tay cậu ta mà nhiếu mày bảo Cậu nhận hối lộ sao? Đội trưởng nói nặng lời thế Đây là món quà yêu thương của bà con gửi đến cho anh em tôi Ai hối lộ cái gì bao giờ? Nói rồi cậu ta cũng nhét cây túi vào tay chính phạm Cái này mới là hối lộ đội trưởng Cô ơn nói dù có phải lao vào biển lửa gặp bao nhiêu trở ngại thì cũng không được để vụt mất nó nhất định phải giữ bên mình rồi đem theo tận tay Em đã dành cả tính mạng để đưa nó tới với chủ đấy. Chính Phạm khẽ nhiều mắt bởi mấy lời kỳ quái của cậu ta. Nguy cải lại khẽ hớt mặt một cái mà cười tinh ranh. Đội trưởng à anh mở đi, em cũng muốn xem cái gì ở bên trong. Nghe vậy chính Phạm cũng nhìn vào túi đồ hình như là một ảnh nhỏ. Anh đưa tay ra lấy nó, quả nhiên là một khung ảnh. Bức tranh chồng đấy được vẽ bằng tay với cam màu nền cam đỏ như ánh lửa. Nhân vật chính là một người lính cứu hỏa, trên tay có bế một bé trai đang đeo bình dưỡng khí. Nguy cải ngó mặt nhìn vào thì quá thực rất ngạc nhiên. Wow, vẽ đội trưởng sao? Nhìn rất giống anh đấy. Phò chính phàm nhiều mắt lại. Dường như trong đồng tử của anh, bức tranh trở nên rất sống động. Một mảnh ký ức xưa cũ chấp vá tái hiện về trong mơ hồ. Phó Chính Phạm trầm mặt một lúc, rồi bất chợt bỏ khung ảnh vào trong túi, vội vã quay người chạy đi ra ngoài cổng. Anh ngó xung quanh, không còn thấy bóng dáng của Tường Dài Ân ở đây, lại quay người trở vào bên trong. Tối đấy trước khi đi ngủ, Phó Chính Phạm lại mở điện thoại lên, trong vô thức anh tìm số liên lạc của Dài Ân mà kiểm tra tin nhắn. Trên màn hình hiện lên đoạn tin nhắn Chỉ được gửi đến từ phía giai ơn, hoàn toàn không hề có một tin nhắn hồi đáp. Phó chính phạm nhìn đồng hồ đã trễ, nhưng lại không thấy cô gửi tin nhắn như mọi khi, tâm tình có một chút phức tạp. Sau đó cũng cất điện thoại đi, nhắm mắt, ép bản thân đi vào giấc ngủ. Cũng ngày trong đêm, 23h30, tại một chung cư mini cao 9 tầng, ánh đèn từ các căn hộ giờ này cũng đã tắt, màn đêm bao phủ lên vàng vật. Cô dưới tầng đệ xe Điện từ căn phòng bảo vệ Vẫn còn bật sáng Người đàn ông mặc đồng phục của nhân viên bảo vệ Mãi tóc đã điểm bạc Ngồi ngủ gật trên một chiếc ghế gỗ đã cũ Không gian tỉnh lặng tới mức Nghe được cả tiếng đợt gió Thổi lùa qua những sông sát của cánh cổng Hút vào bên trong gian đệ xe Của những hộ dân sinh sống ở đây Phía góc tường sát bên trong Vài chiếc xe đã được phủ Một lớp bụi mờ Khi ấy bỗng có một thứ ánh sáng lóe lên từ đầu của một chiếc xe mô kèm theo vài tiếng nổ chập chập rất nhỏ. Âm thanh của nó không đánh thức được giấc ngủ chập chờn của người bảo vệ trong căn phòng kia. Gió thổi lùa vào một cơn, rất nhanh thứ ánh sáng lóe lên, biến thành đốm lửa dần dần lan rộng ở chiếc xe cổ kỳ ấy. Lửa rất nhanh bén vào đường dây điện. Hộp công tơ được gắn trên tường Sau đó phát ra những tiếng nổ lớn Âm thanh đó đã vang lên trong đêm tĩnh Người bảo vệ lúc này cũng mới mơ màng tỉnh giấc Nhìn xung quanh Sau đó đứng dậy đi ra ngoài để kiểm tra Lúc này bảo vệ mới phát hiện ra đám cháy Vội vàng chạy đến vị trí Đặt bình chữa cháy Cầm lấy bình chữa cháy mở vòi Rồi xịt thẳng vào chiếc xe Đang cháy hược bên kia Chỉ là lúc này ngọn lửa đã lan rộng hơn Một bình chữa cháy không thể chống cháy được Bảo vệ tâm lý hoàng hốt vội vàng chạy lên tầng hô hoáng, đập cửa từng căn hộ. Cháy rồi, cháy rồi, mau giúp tôi dập lửa. Nghe tiếng lạ lớn, một vài căn hộ có người mở cửa đi ra, nghe thấy bảo vệ chung cư hô hoáng có cháy. Một số người cũng liền chạy xuống, dùng bình chữa cháy để cố gắng dập lửa. Nhưng càng lúc lửa càng cháy lớn, lan đến cả bản điện gắn trên tường nên dễ phát nổ và lớn hơn. Lửa lớn quá, mau kêu gọi mọi người chạy ra ngoài đi. Gọi đuổi cứu hỏa. Không dập được lửa, tất cả lại vội vàng quay lên trên để gọi người thân táo chạy, hô hoáng những nhà xung quanh ứng cứu. Cháy rồi mọi người ơi, mau chạy đi. Cháy lớn lắm, chạy nhanh. Trong đêm khuya thanh vắng, cả một khu phố nhỏ trở nên náo loạn bởi tiếng hô hoáng, kiều là. Giữa một màn đen kịt, Tòa chung cư nhỏ ấy bật sáng bởi ánh lửa rực đang bùng cháy, khỏi đèn bắt đầu tỏa ra ngu ngút, bày lên cào. Cách đó không quá xa. Căn nhà của tượng chai ân nằm ngay phía mặt đường, bên trong nhà đã tối đen. Chỉ riêng phòng cô còn có một chút ánh sáng vàng, yếu ớt, tỏa ra từ chiếc đèn ngủ. Ở bàn làm việc, tượng chai ân gục mặt lên những bản vệ thiết kế mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ chập chờn ấy, bên tai cô vẫn loán toán, nghe được tiếng la hét ở đầu đó. Cứu với, cứu chúng tôi với. Chảy làng đến rồi nấu quá, cứu với. Tượng giai ơn giật mình tràn tỉnh rồi ngồi thẳng lên. Cô nhìn đồng hồ trên bàn, đã gần 12 giờ đêm, vốn định cố vẹ thêm một lúc nữa. Nhưng lúc này dù đã tỉnh táo, cô vẫn nghe toán được đâu đó tiếng kêu là. Cứu với, cứu chúng tôi. Dài ơn đứng bật dậy, cô tiến về phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Đôi đồng tử giảng ra, yên hàng trong đó là một đốm lửa, đang bùng cháy, khói đèn nghi ngút. Cháy rồi. Dài ân chỉ kịp thốt lên như vậy, liền quay người vội trở vào. Cô định đi xuống nhà, nhưng chợt nhớ ra một chuyện, liền nhẹ nhàng bước tới cửa phòng của tưởng lương thần, khẽ đẩy cửa nhìn vào. Em trai cô nằm trên giường đang say giấc vẫn chưa phát hiện ra. Giai ơn đóng cửa lại Về phòng lấy một chiếc áo khoác nhẹ Mặc vào rồi trở xuống nhà Trước khi ra ngoài Cô vẫn không quên Cầm theo bình chữa cháy ở trong nhà đem theo Thời điểm này nhà dân xung quanh cũng đã tình giấc Mọi người kéo nhau ra ngoài Muốn tìm cách giúp đỡ Nhưng lửa quá lớn Không có ai chạy được Nên chỉ đành phải đứng bên ngoài kêu tan Đợi đồ chữa cháy đến Tưởng Giai ơn đứng ở bên dưới Nhìn lên trên Lửa lớn đến mức thắp sáng cả một vùng Từ phía ô cửa sổ Của một căn hộ ở tầng trên Nhìn thấy bóng người phụ nữ Đang ôm đứa con nhỏ của mình Kêu gào khàng cổ Cứu con tôi Hãy cứu lấy con tôi Lửa lan đến nơi rồi Không chỉ những âm thanh đó Ở các tầng phía trên cũng đều là những tiếng cầu cứu thảm thiết Tiếng kêu gào đau đớn Khi bị lửa bén vào người Khung cảnh thảm khóc đến mức Những người xung quanh đều rung rạy ứa nước mắt. Giai ơn nhìn sang một người dân đang đứng gần. Đã gọi đồ chữa cháy chưa? Gọi rồi, chắc họ cũng đã sắp đến. Giai ơn đứng ngồi không yên, lửa lớn khó nhiều như thế. Người bình thường sẽ không chịu nổi được mấy phút nếu không biết cách ngăn khói độc thâm nhập. Tượng Giai ơn lúc này nhìn thấy một sô nước của người dân đang để ngày đấy. Cô không nghĩ ngợi nhiều, liền chạy đến sô nước. Lấy cằn dũng nước, rồi đem nó buộc lên miệng và mũi. Sau đó cũng cầm cả xô nước, dội thẳng từ trên đầu xuống cho người kia ướt. Rồi đem theo bình chữa cháy mini, chạy thẳng vào bên trong chung cư. Mọi người đứng gần đó thấy vậy, vội vàng găng cô lại. Lửa lớn lắm, cô vào được đâu. Phải đó, đợi đội chữa cháy đến tôi. Chúng tôi không làm được gì cả. Cô gạt họ ra, gấp gáp nói. Cứu được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nói rồi dai ơn cũng liền chạy vào hướng tặng lên tận. Lửa bụng lớn khiến toàn thân cô giống như bị rơi vào một lò thiêu nóng. Đóng một cách khủng khiếp. Không gian trước mắt chỉ toàn là cói che mờ đường đi. Giai ơn dùng mình chữa cháy để xịt mở đường cho mình. Khi ấy, tiếng còi báo của xe chuyên dùng chữa cháy cùng vang lên mỗi lúc một rõ. Từ phía đầu con phố có rất nhiều những chiếc xe cứu hỏa dừng lại Giọng nói của những người chiến sĩ vang linh Đội trưởng đường nhỏ xe không vào được Phó chính Phàm vội nhảy khỏi xe Anh chạy thẳng đến đường dẫn vào con phố nhỏ ấy Rồi tính toán ra lệnh Lắp vòi rồng Dẫn nước vào bên trong Đem theo tan dây, nhanh lên Rõ Phải đến hàng trăm chiến sĩ cứu hỏa có mặt tại hiện trường vụ cháy Những vòi nước lớn được kéo từ bên ngoài vào trong Phùng tặng vào đám lửa Ở bên ngoài của tòa nhà Những người lính cũng tìm cách tiếp cận vào bên trong qua các ô cửa Khi ấy, tưởng giai ơn đã leo lên tầng 1 Khói ở đây dày đặc đến mức Không còn nhìn thấy được đường Mặc dù khăn che miệng và mũi đã dúng nước Nhưng vẫn không thể cản được bao nhiêu khói độc Cô cũng sắp không thở nổi nữa Giai ơn đi đến trước một căn phòng Cố gắng hét vào bên trong. Có ai không? Bên trong không có lời đáp, nhưng có một tiếng ho nhỏ vang lên. Tưởng giai ơn dùng mình chừa cháy, đập vào cánh cửa vài cái để nó bật mở. Cô liền đi vào bên trong. Căn hộ đã sớm bị bao phủ bởi khói đen. Tưởng giai ân nhìn quanh, rồi cũng phát hiện ra có hai mẹ con đang nằm gục trên sàn ở trong phòng ngủ. Cô vội vàng đi đến, lấy người mẹ dậy. Chị ơi, chị còn tính không? Người phụ nữ lúc này tình trạng không mấy tốt, hơi thở yếu ớt, cố gắng nói Cứu, cứu con tôi với Chị ta chỉ tay về phía con trai, đang nằm ngức điểm ở gần đó Tưởng dài ơn cũng vội vàng tiến tới gần cậu bé Cô đưa tay lên mũi để kiểm tra Sau đấy vội vàng chạy vào nhà tắm Nhưng căng ước rồi, quay lại, đưa cho người phụ nữ Dùng đó bịt miệng và mũi lại, chỉ cố có được không? Chúng ta nhất định phải ra khỏi đây, con trai chị cần chị. Nghe vậy, người phụ nữ cũng gồng lên mà cực đầu, chị ta giữ lấy khăn, bịt mũi và miệng mình, sau đó viện vào người chai ơn, để cường dậy. Tưởng chai ơn chạy đến chỗ con trai của chị ta, lấy khăn buộc, che miệng và mũi cho tặng bé, rồi kéo nó lên lưng, cổng nó đi, sau đó cô quay qua nói. Chị lấy chăng nhúng nước đi rồi trùm lên người chúng ta. Được, được. Nghe vậy, người phụ nữ cũng gắn cường chạy đi lấy chăn, đem vào nhà tắm xả nước. Khi ấy, thằng bé trên lưng cô mơ màng tỉnh lại. Trong cơn mê sản, nó nói Cô ơi! Cô! Cứu mẹ con! Cứu mẹ con trước! Tượng giai ơn túm chặt hai cánh tay thằng bé ở trước cổ mà nói Đừng sợ cả hai mẹ con em sẽ không sao đâu. Sau khi họ đều lấy chăn ước phụ lên người, Bọn họ tím vào nhau để tránh bị lạc mà đi ra. Hành lang bên ngoài khói càng ngày càng dày đặc. Lúc này Giai ơn phát hiện ra có vài bóng người nằm ngất trên sàn do ngạc khói. Cô vội vàng cúi xuống, lay người họ. Anh ơi, anh còn tỉnh không? Cơ thể vẫn chỉ nằm im bất động. Khi ấy, người phụ nữ kia gần như cũng kiệt sức, cố hít thở. thấy vậy Giai ơn cũng không thể nán lại, cô đỡ lấy chị ta. Màu đi thôi. cũng khi ấy, một nhóm lính cứu họa tiếp cận được vào bên trong bằng cách lêu thang dây, phá cửa sổ một căn hộ để trèo vào. Đội trưởng phát hiện có ba người. Còn sống không? Mã Bình nhìn anh, mặc dù nơi này có dằn kín, qua một lớp kính mặt nạ, vẫn nhìn thấy ánh sáng đỏ ngộ của cậu ta. Mã Bình không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu bảo. Đôi mắt của võ chính phàm thời khắc ấy, Xoẹt qua một tia lửa. Sau đó, anh cũng chỉ có thể nói. Lấy bao, rồi đi thi thể ra ngoài. Dứt lời, anh cũng quay sang nói với đồng đội. Tất cả chia nhau ra, kiểm tra hết tất cả các phòng. Rõ. Bọn họ từ căn hộ tầng 3. Vừa dập lửa, vừa di chuyển để tìm kiếm các nạn nhân. Khi ấy, chính phàm đã di chuyển lên tầng 4. Vừa lúc bắt gặp tượng dây ân, Cùng hai mẹ con mà cô tìm được đi xuống. Cô ấy dày đặc, lại do bịt khăn trùm kín, anh và cô hoàn toàn không nhận ra nhau. tưởng dày ân chỉ thấy, người chiến sĩ mặc đồ lính cứu hỏa, cô liền nói. Mày quá, đội cứu hỏa đến rồi, mau, mau đưa hai mẹ con chị ấy ra ngoài. Vừa nói cô cũng vừa đỡ cậu bé trên lưng, để giao cho những người lính cứu hỏa. Mẹ con chị ấy được họ đưa đi. Giai ơn lúc này định quay lại chỗ người đàn ông nãy Thì liền bị tấm lại Cô cũng mau ra ngoài đi Ở đây nhiều khói độc Không có đồ bảo hộ sẽ rất nguy hiểm Giai ân chỉ tay về phía hành lang Đang bị bịt khói kín Ở kia vẫn còn người Chị nói tới đây Toàn bộ cơ thể cô không thể trụ nữa Mà ngã xuống Phó chính phàm vội vàng đỡ lấy tay cô Chiếc khăn bịt miệng trên mặt Giai ân cũng tuột ra Anh khẽ nhiều đôi mắt Trong đầu không ngừng thắc mắc Tưởng gia ơn Sao cô lại ở đây chứ Nghĩ rồi anh cũng đưa giai ơn cho đồng đội bên cạnh Đưa cô ra ngoài Dứt lời phó chính phàm tiếp tục Di chuyển vào sâu hơn Để tìm kiếm những người khác Ở bên ngoài tòa chung cơ Thời điểm này đang rất khổn loạn Tuy đám cháy đang dần được khống chế Nhưng khói độc Vẫn cứ nghi ngút cả một khoảng không phía trên Tiếng la hét vang vọng từ các cửa sổ ở tầng cao vẫn chưa ngưng. Một vài người không chịu đựng được đã nhảy từ trên cao xuống. Âm thanh của cơ thể người đáp xuống đất kêu bột một tiếng mà rợn cả người. Tiếng như cả thân xác của họ đã vỡ vụn ra từng mảnh. Bà con thường xót khóc thét lên. Đừng nhảy! Mọi người bình tĩnh, đừng có nhảy! Hãy đợi lính cứu họa lên cứu, không được nhảy! Mặc dù tất cả đã cố gắng khuyên ngăn, Nhưng những người ở bên trong căn chung cư Đã rơi vào tràn tái hoảng loạn Không còn đủ tỉnh táo Để tính toán Họ điên cuồng gào thét Nhưng đau lòng hơn cả Là chẳng bao lâu sau Có những tiếng hét đuối giận Rồi liềm đi Những chiến sĩ vẫn không ngừng nỗ lực tiến vào sâu hơn Gặp được người còn sống Vẫn ưu tiên cứu người trước Mà đưa ra ngoài Một người lính bế trên tay một bé gái Chừng một tuổi chạy được ra ngoài Cậu ấy liền đặt đứa bé xuống đất, vội vàng táo mặt nạ, sau đó dùng tay ép ngực bé gái rồi hô hấp nhân tạo. Người dân đứng quanh đó ứa nước mắt, không ngừng động viên. Cố lên con ơi, cố lên, cố gắng tìm chút rửa đi con. Mỗi một lần cậu lính ấy ép ngược, mọi người đều như nín tở trong trường vào kỳ tích. Cho đến khi người lính ấy tở mạnh ra một tiếng, trên gương mặt không giấu được niềm vui sướng. Thở rồi. Chỉ nghe như vậy, tất cả đều vỡ hòa trong cảm xúc. Giỏi lắm con ơi. cô ấy lại bế đứa bé, để chạy đến khu vực cấp cứu. Lúc này một người đàn ông cũng vội vã bước tới để giúp đỡ. Để tôi đưa cháu bé sang ngoài cho. cô ấy gật đầu cũng vội vàng nói. Cảm ơn chú. Đưa bé cái cho người đàn ông đó, cô ấy cũng nhặt lại mặt nạ thở, đeo vào, rồi quay người trở lại vào trong. Nhưng có lẽ do kỳ đẩy chạy quá sức Lại căng thẳng Nên liền quỳ xuống Mọi người quanh đó vội vàng chạy đến Lấy nước đưa cho cậu ấy uống Mới ổn định được đôi chút Người lính lại tiếp tục đứng dậy tiến vào bên trong Nghĩ một chút đi cậu Không được Còn nhiều người lắm cô chú ạ Khi ấy phó chính phạm Đã tiếp cận được lên tầng 5 Có một vài người Họ gục ngay ở trước cửa do ngạc khí Anh vội vã bước tới Kiểm tra mạch Xác định con sống liền vội vàng Cổng họ lên mà đưa xuống dưới Gặp điều đồng đội Liền chuyển qua cho họ Mâu đưa người ra ngoài đi Tôi quay vào tìm kiếm tiếp Những người lính luôn phải chạy lên Chạy xuống như thế Phó chính phàm từ lúc đến hiện trường Cũng chưa nghỉ ngơi lấy một giây Nước cũng chẳng hề uống lấy một ngụm Anh tìm kiếm hết Cả khu tầng 5 lên tầng 6 Cũng đã cứu được rất nhiều người còn sống Mà đưa ra ngoài Nhưng khi đến tầng thứ bảy, cảnh tượng trước mắt khiến Phó Chính Phạm gần như quỳ xuống. Dù khói vẫn còn dày đặc, nhưng không che mờ được những thi thể người đang chồng chất lên nhau. Có lẽ mọi người đều muốn bỏ chạy lên tầng thường. Nhưng khi đến đây thì bị ngạc khói mà cục xuống. Phó Chính Phạm cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn. Anh cổ hít thở thật sâu và mạnh, đầu óc choáng ván, nhìn mọi thứ, cứ xoay vòng vòng. Mặc dù không có mặt ngay tại thời điểm đó Nhưng chính Phạm cũng cảm nhận được Nghe rõ được tiếng cầu cứu tuyệt vọng của họ Đôi chân anh lão đảo vài bước Rồi mới đứng vững lại Anh lấy bộ đàm đưa lên Giọng nói khô khốc Đêm bao lên tầng 7 Đêm dịu một chút Chỉ một câu nói ấy Đã khiến những ai nghe được Cũng cảm thấy bước chân nặng triểu Khi ấy Tưởng giai ơn ở bên ngoài Được đặt nằm trên một chiếc cán, cũng không rõ cô đã tiếp đi bao lâu. Nhưng suốt khoảng thời gian ấy, bên tai cô vẫn vang lên tiếng khóc, tiếng kêu. Nó đã đánh thức cô tỉnh lại. Mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở khu vực cấp cứu. Dài ơn liền ngồi bật dậy, nhìn xung quanh có vô số người đang gặp nạn, đang được sơ cứu. Sắc mặt ai cũng đều như vừa chiến đấu một trận sóng cọn mà mất đi hồn vía. Cảnh tượng thảm khốc này không lời nào có thể diễn tả nổi. Tượng giai ân đứng lên, cô không để ý đến sức khỏe của mình, tiếp tục chạy vào bên trong con phố nhỏ để giúp đỡ. Khi ấy, bắt gặp Hoàng Nguyên Cải cũng đang đưa một nạn nhân ra ngoài, vội chạy đến tấm lấy tay cậu ta. Anh Phạm có tham gia cứu nạn không? Nguyên Khải gợt đầu, vừa vội đưa người đi, vừa trả lời cô. Đội trưởng đang ở bên trong tìm kiếm, Tưởng giai ơn nghe vậy cũng liền nhìn về phía căn nhà. Lửa hiện giờ đã được khống chế. Chỉ có khói đèn là vẫn tỏa ra nghi ngút từ các ô cửa của tòa nhà. Cô tiếp tục chạy vào bên trong. Nhưng khi ấy có một chiến sĩ bế bé, bé trai đi ra ngoài thì kiệt sức mà ngã xuống. Tưởng giai ơn liền vội vàng chạy đến đỡ lấy rồi hô hào mọi người giúp đỡ cho chiến sĩ ấy ra một nơi thoáng khí rồi nghỉ ngơi. Còn cô tiếp tục Bể bé trai chạy đến khu vực cấp cứu Cứ như vậy Dòng người hối hả chạy ra chạy vào Trong con phố nhỏ Tượng dài ân cũng đôn đáo xuôi ngược khi thì tìm nạn nhân Ra ngoài Khi thì chạy đi lấy nước cho các chiến sĩ Đang kiệt sức ngã cuộc Thời gian trôi đi Từ khi trời còn một màn đen Đến bây giờ đã hưởng sắc xanh Tất cả mọi người đều đã tắm mệt Nguyên một đêm không có ai nghỉ ngơi Liên tục chạy ngược chạy xuôi, đưa những người mắc kẹt ở bên trong ra ngoài. Tuấn giai Ưng cũng đã rất mệt sau một đêm ngủ ở bên ngoài, hỗ trợ mọi người. Đôi mắt đỏ âu, sâu hắm, cả người nhết nhát, lềm lút, bàn tay cũng phòng ruột, tứa máu, mà không để ý tới. Bởi hiện thực ở đây còn đau đớn hơn cả những vết thương nhỏ này. Cư dân sinh sống ở căn chung cư có đến 50 hộ. Ước tính cũng khoảng hơn 100 người mắc kẹt ở bên trong đám cháy. Mặc dù đã rất nỗ lực để cứu chữa, được đưa rất nhiều người dân còn sống ra ngoài an toàn, nhưng số người tử vong cũng không ít. Mỗi một lần nhìn thấy bao tải bịt kiến được đưa ra ngoài, là những người có mặt ở đây đều ngầm ngùi, thương xót. Người lớn có, trẻ nhỏ cũng có, bầu không khí tan thương, tràn ngập cả căn phố. Từng người lính cứu hòa với cương mặt, thấm đẫm mệt mỏi từ bên trong tòa chung cư đã cháy đen mà thức thiểu đi ra ngoài tưởng giai ưng nhìn khắp một lượt cũng không thấy phó chính phạm đâu cô vội bước tới tứng từng người lại trùi hỏi anh chính phạm đâu người đó chỉ khẽ lắc đầu rồi thở dốc giai ưng vội vàng tiến tới người khác cậu có thấy chính phạm đâu không đội trưởng vẫn còn bên trong nói là muốn kiểm tra các tầng trên nữa Cô lo sợ nhìn vào trong tòa chung cư lại thấy một người lính đi xuống vội vàng chạy đến túm lấy tay cậu ta. Chính phạm đã quay ra chưa? Trên đó khó dậy đó cũng không biết đội trưởng đang ở tầng nào. Tượng dài ơn bỏ ngoài ta những lời cậu ta nói cứ vậy tiến lên theo từng tầng lầu mà tìm kiếm. Cô phải táo bình tợ ra mới gọi lớn được. Chính phạm! Phó chính phạm! Khói đột rất nhanh xâm nhập vào khoang mũi Đi xuống cổ họng dài ân hò lên vài tiếng Rồi vội đeo bình thở vào tiếp tục chạy lên Những chiến sĩ vẫn đang tích cực Khi những bao thi thể ra ngoài Kinh hoàng nhất vẫn là tầng 7 Người bỏ mạng nhiều vô kể Khi cô leo lên đó Chỉ thấy những bao túi màu đen Mà cảm thấy ngột thở khủng khiếp dài ân cố điều chỉnh lại tâm trạng Rồi tiếp tục đi tìm anh Chính phạm Chính phạm Tượng dài ơn đã lên tầng tầng thứ 8 Cô đã tìm hết từng căn hộ Cuối cùng phát hiện phó chính phạm Đang nằm gục trên sàn một nhà dân Mà vội chạy tới đỡ lấy anh Bình dưỡng khí của chính phạm đã cạn kiệt Vậy mà anh vẫn leo lên tầng tầng 8 Tượng dài ơn tháo bình thợ của mình xuống Đều lên cho anh rồi lấy người Chính phạm, chính phạm bà Anh hoàn toàn không động tái Tượng dài ơn lại tiếp tục cuốn quyết hơn Cô lây mạnh, hốc mắt cô đỏ âu Trồng chốc lát Đã trượt trào nước mắt Phó chính phạm, anh tỉnh lại đi Trong tiềm thước đang bị bụa vay Bởi bóng đen Phó chính phạm mơ hồ Nghe được một giọng nói vang linh bền tài Là nó đã kéo anh ra khỏi mạng đi mấy Hàng lông mày khẽ nhíu Sau đó, đôi mắt cũng chậm rãi mở ra Các nhìn đầu tiên đã bắt gặp ngay Một gương mặt đầy vết trò đen Nước mắt trượt dài, làm nhem nhút hơn. Nhưng kỳ lạ, dung màu ấy vẫn xinh đẹp, đến đồng lòng. Giai ơn Cái tên được thốt ra đầu tiên, khi anh tỉnh lại, cô vui mừng tới mức bật cười trong nước mắt, rồi đỡ anh lên. Nào, chúng ta ra ngoài thôi. Nói rồi tưởng Giai ơn lại ho lên một tiếng, chính phạm lúc này mới thực sự phát hiện ra, vội vàng tháo cỡ bình thở xuống, đều lên cho cô. Màu đi thôi. Sau lời đấy, hai người họ cũng dịu nhau mà trở ra ngoài. Bước ra khỏi được tòa chung cư ấy. Sức lực của phó chính phạm gần như bị cạn kiệt. Cả người anh quỳ xuống đất. Tượng dài ân vội vàng ngồi xuống, đỡ lấy anh. Cô tháo mặt nạ thở ra, ném nó sang một bên mà gọi lớn. nước cho tôi nước Một người dân gần đấy vội vàng cầm theo hai chai nước quán đến cho cô. Giai ơn mở nắp ra, đưa lên miệng anh. Chính phàm ơi, anh uống một ít nước đi. Phó chính phàm lúc này giống như người vừa đi qua, từ sa mạc nhiều ngày. Gặp nguồn nước, anh liền lao nhanh tới. Nước trồi xuống cổ, đường yết hầu liên tục chạy dọc. Phó chính phàm bất chợt đưa tay, cầm lấy tay đang giữ chai nước của Giai ơn. Anh đem chai nước, xối tặng xuống mặt mình. Ở trong tòa chung cơ cũng chịu sức nóng không hề nhỏ, da mặt như muốn bỏng sát. Gặp nước khiến nó dễ chịu hơn đùi chút. Lúc này chính vào mới mở mắt ra, vô tình bắt gặp bàn tay phòng ruột, tứa máu của cô. Anh vội vàng lấy chai nước ném đi, rồi mở bàn tay của giai ân ra. Bị lúc nào? Tưởng giai ân khi ấy mới chú ý đến vết thương, liền cảm thấy nó đau ngay lập tức. Cô khẽ lắc đổ bảo. Em không rõ... Chắc là lúc ở bên trong vô tình đụng ở đâu đó nên bị phỏng mà không để ý. Phó chính Phàm không hiểu sao trong lòng có cảm giác vô cùng khó chịu so với việc bản thân bị ngạc khí, ở trong đó còn thấy đau đớn, tức ngực hơn mà gắt lên. Tưởng giai ơn, rốt cuộc cô có biết nghĩ không vậy? Tại sao cứ nhất định phải chạy vào bên trong? Rõ ràng nhà cô đâu có phải ở đây. Cô nghĩ mình là người mình đồng gia sát sao? Bỗng nhiên Bị anh quát một cách vô cớ Tưởng dây ơn cả một đêm không ngủ Tâm trạng ngủ ngang Chịu bao nhiêu tổn thương tâm lý Liền vì vậy mà dễ dàng rưng rưng nước mắt Chính phạm khi ấy mới nhận ra Thái độ có phần hơi quá Anh tháo bao tay của mình ra Rồi lấy trong túi đó vài băng Vừa quấn nó lên tay cô Vừa hạ giọng nói Cho dù là muốn cứu người Cũng phải biết cách bảo vệ bản thân trước Cô còn sống sót thì mới có thể cứu người khác Hơn nửa để tay bị tương như vậy, làm sao có thể cầm bút vẽ? Cô không nghĩ cho mình tí nào sao? Dài ẩn nứt lên vài cái, đôi mắt đỏ ngầu, phủ một màu nước lông lanh. Vậy còn anh, không lẽ anh không biết bình dưỡng khí của mình đã cạn kiệt sao? Phó chính phàm nhìn lên cô. Trong ánh mắt của anh không có một chút dao động mà quả quyết nói. Đây là nghĩa vụ của tôi. Tôi có trách nhiệm phải bảo vệ và nỗ lực giải cứu mọi người, ngay cả tính mạng cũng sẵn sàng phải hy sinh bất cứ lúc nào. Rốt cuộc, cái gọi là sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào của những người lính là phải cơm góp hết bao nhiêu dũng cảm. Mỗi một người lính khi đem theo tầm tế sẵn sàng quên mình để cứu người, thực ra thứ họ hy sinh còn nhiều hơn những thứ mà chúng ta nghĩ chính là tính mạng. Họ để lại người thân, để lại những ước mơ và hoài bảo còn đang dở, để lại tất cả những gì là tâm tâm niệm niệm mà họ đã từng vô cùng yêu thích. Cái chết không đáng sợ, chỉ sợ lòng còn vấn vương. Qua được nỗi sợ ấy, họ sẽ như những ngọn lửa, càng gặp gió sẽ càng vương cao. Tượng giai ơn hiểu ra rằng nếu cô muốn ở bên cạnh một người như anh, những chuyện như vậy cô cũng phải sẵn sàng đối mặt. Anh muốn bảo vệ mọi người, còn em thì muốn bảo vệ anh. Em giúp được một người, cũng là giữ lại cho anh một chút sức được đi bước tiếp. Phó chính phàm trong khoảnh khắc đấy, liền cảm thấy nơi lồng ngược dường như có một tàn lửa của đám cháy đã bén vào, nung cháy tảng băng lạnh lẽo. Bên tài anh, giọng nói thanh mảnh của cô tự như gió tội đến. Duy trì ngọn lửa đấy dần dần lớn lên. Cho dù đó là trách nhiệm của anh hay của đội cứu họa, thì bất cứ ai trong số chúng ta cũng đều được phép sợ hãi, cũng đều có quyền nghĩ cho bản thân mình đầu tiên. Các anh và mọi người, mọi người cũng có thể vì các anh. Chúng ta đang sống trong một xã hội tình người. Tuy không phải ai cũng có thể làm được những điều tuyệt vời, nhưng bất cứ ai cũng có thể làm những điều nhỏ bé bằng một tình yêu tuyệt vời. Cô gái ở trước mặt anh, từng vì nhận kết quả không như ý muốn, mà ngồi ở bên hồ khóc lóc cho rằng bản thân thất bại. Hôm nay vẫn là cô gái ấy, không sợ nguy hiểm mà lao vào biển lửa, giúp đỡ người khác, còn giáo huấn từ tưởng cho anh. Phó chính phạm khẽ cuối mặt xuống, bất giác, hắn lại cười hát ra. Sau đó, cũng đỡ lấy cả hai, cùng đứng dậy. Năm đó, cô cũng khóc lóc, muốn lao vào đám cháy để tìm người. Bị giữ lại chỉ có thể ngoan ngoạn đứng ở ngoài chờ đợi. Bây giờ đã có dũng khí, không chịu nghe ai khuyên nữa rồi đúng chứ. Giai ơn sửng lại vài giây mà nhìn anh Anh nhớ rồi sao? Còn không phải là vì bức ảnh mà cô đưa đến Nếu không thì tôi cũng không thể nhớ ra Tưởng Giai ân đối với điều này Thực sự vui mừng đến mức họa khóc Lúc này một chiến sĩ tiến lại phía chính phạm Đội trưởng Khói đã được dập tác đáng kể Những người mắc kẹt Còn sống cũng được đưa đi cấp cứu Thi thể của người chết đều gói vào trong bao kiên tra ngoại Anh nghe như vậy thì cực đầu Bảo mọi người cố gắng tìm một chút Chúng ta quay vào kiểm tra lần cuối xem có bỏ sót gì không Rõ Sau lời ấy, chính phạm quay sang nhìn cô Rồi lại nhìn xuống bàn tay bị thương mà nói Phải đến bệnh viện xử lý vết tương, không được qua loa Dài ẩn khẽ cực đầu đáp lại anh Chính phạm định quay đi Nhưng ánh mắt khi ấy bỗng lưu lại nơi Hai hàng lệ đang động trên gò má Bàn tay anh đưa lên Ngón tay còn dính cho Khẽ quệt ngang một vệt trên má Âm thanh vô cùng trầm ấm Khi nãy cảm ơn cô Đói xong cầu đó Chính phạm cũng quay người bước đi Anh đi thẳng vào tòa chung cư Đã chỉ còn những đống độ Cháy đen rùi Tượng dài ân đứng đấy Nhìn theo bóng lưng của anh Chợt nhận ra rằng cô đã không còn khống chế được trái tim dường như nó rất thích anh Thích đến mức lòng ngực sắp đổ tung ra. gia ơn ở phía sau nói với theo. Chính Phạm, em sẽ ở bệnh viện, xong việc nhớ nhắn tin cho em. Không rõ anh có nghe thấy không, chính Phạm không đáp. Nhưng lại có một khoảnh khắc rất ngắn, khóe miệng của anh khẽ công lên một nét cười. Bốn năm trước, lần đầu tiên gặp được anh, cô bị anh thu hút chỉ qua một ánh mắt vô cùng mạnh mẽ, trồng dáng vẻ của một người lính cứu hỏa Bốn năm sau, anh mới nhớ lại được cô, vì cô hấp dẫn không phải là hình dáng một cô công chúa bước ra từ lâu đại, mà là gương mặt nhem nhuốt, đầy vết trò, màn đều dáng vẻ can trường. Nhân duyên của họ không phải là sự thu hút đối phương bằng một vẻ kiệu diễm, mà là xích gần nhau bằng những tính cách vốn có của đối phương. Không cần gặp nhau quá sớm, cũng chẳng lo sợ đến trễ, chỉ cần trải qua biết bao nhiêu thăng trầm biến đổi, cả hai đều cảm thấy gặp được nhau là điều rất tốt đẹp tưởng giai ơn một thân vô cùng nhét nhát trở về nhà cương mặt thấm mệt, tới mức tưởng chừng cô có thể cục ngã ngay lập tức, cô hướng lên lộ tính trở về phòng tắm sữa thì chợt nhớ tới lương thần, mà đi đến mở cửa trên giường đã trống trơn bên trong cũng không có tiếng động giai ơn tự nói đi học rồi sao Sau lời đấy cô cũng kéo cửa đóng lại Nhưng dường như chợt phát hiện ra điều gì đó Tưởng giai ơn lại vội vàng mở cửa mà chạy vào trong Cô đến tủ quần áo của lương thần mở ra Cương mặt lập tức hốt hoảng Khi phát hiện ra lương thần đang ở trong tủ Với trạng thái mê man Lương thần, lương thần Cô đợi lấy em trai Cảm nhận được cả người thằng bé nóng sang Giai ơn vội vàng xoay người lại Kéo lương thần lên lưng Vừa cổng lại phía trường Đặt thằng bé nằm xuống đó Cô vừa đi vào nhà tắm Và một chút nước ấm Lớp băng trên tay khi nãy Chính phàm đã quấn cho cô cũng bị ướt Nước ngấm vào khiến cơn sót nhói lên Dây ưng cau mầy Xuyết xoa một tiếng Nhưng sau đó cô cũng không quan tâm đến Mà tháo lớp băng đó ra Rồi lấy khăn sạch, nhũng nước Đem ra bên ngoài lau người đắp tráng cho lương thần Khi ấy Chuông điện thoại của cô bỗng rêu lên Nhìn thấy cái tên trên màn hình Tô thư nhiễm Cô vừa bắt máy đầu dây bên kia đã cắt gạo Dài ơn Tao mới ngủ dậy thì đọc được tin nhắn Chỗ cô mày bị cháy Chị em mày không sao chứ Ừ chung cứ ở gần nhà tao thôi Tao không sao Có lương thần bị sốt Nên hôm nay chắc tao không đến cửa hàng được Vậy hả Vậy mày cứ ở nhà chăm lương thần đi Chưa tao mua cháo đem qua nha Không cần đâu, trong nhà vẫn còn đồ. Tao nấu được. Thế cần gì thì gọi cho tao? Ừ. Nói rồi cô cùng tắt máy, nhìn đến lương thần đang nằm mê mang trên giường, thở dài ra một tiếng. Tưởng lương thần có chứng sờ hỏa hoàng, mỗi khi nhìn thấy cháy xảy ra, thằng bé luôn tìm một chỗ để trốn. Hôm qua trước khi ra khỏi nhà, cô đã cẩn thận vào phòng để kiểm tra lương thần. Cô thấy lương thần còn ngủ yên, nhưng có lẽ sự việc quá lớn, Cả một con phố trong ngoài đều mất ngủ Không tránh được tàng bé tỉnh dậy Nhìn thấy mà sợ hãi trốn vào trong tủ Đã lâu như vậy rồi tưởng lương thần vẫn không thoát khỏi được ám ảnh năm đó Cô cũng chưa bao giờ hỏi lại câu chuyện Lúc đó vì cho rằng em trai quá nhỏ không hiểu hết Về sau thì phát hiện ra tàng bé mắc chứng tự kỷ Nên cô cũng không muốn nhắc lại những chuyện ám ảnh đến tâm lý của em Vậy mà lương thần vẫn cứ sợ hãi Trong lòng cô cảm thấy rất lo lắng Giai ơn đứng dậy Trở về phòng tắm Rửa qua một chút Rồi xuống bếp nấu ít cháo đêm linh Lương thần, lương thần Cô khẽ gọi vài tiếng Thằng bé cũng tỉnh dậy gia ơn liền nhỏ nhẹ bảo Cố gắng ăn ít cháo để uống thuốc nhé Nghe vậy lương thần cũng gường dậy Không than vãn chữ nào Mà cầm bát cháo lên ăn rất ngon Tưởng lương thần mặc dù có bệnh tâm lý Nhưng thằng bé cũng rất hiểu chuyện Từ nhỏ lương thần đã không có cái tính vội vĩnh hay làm đúng kỳ ổn Giống như thằng bé biết bệnh là phải ăn Phải uống thuốc Nên dù có khó nuốt Dù miệng không muốn ăn Nhưng nó cũng đều cố ăn cho hết Tưởng giai ơn khi ấy đứng dậy Quay đi lấy thuốc cùng một cốc nước đem tới Em uống thuốc đi rồi ngủ một giấc là đỡ Cô bỏ thuốc vào lòng bàn tay tàn bé rồi đưa cốc nước Lúc này tưởng lương thần mới để ý đến vết thương trên tay của Giai ơn Mà tấm lấy tay cô giữ lại Lương thần không nói Nhưng chỉ bằng một ánh mắt nhìn đến Giai ơn đã liền hiểu mà đáp Không sao đâu vết thương nhỏ thôi Nói rồi cô cũng định rút tay lại Nhưng lương thần cứ giữ chặt lấy Ánh mắt đó để ý chất vấn thấy vậy Giai ơn cũng đành phải nói ra Nhiều người mắc kẹt ở bên trong đám cháy, họ kêu cứu quá, người dân ở đấy cũng xứng lại giúp đỡ, chị không thể đứng ở ngoài nhìn được. Lương thần không nói gì, thằng bé sau đó xuống giường đi lấy hộp y tế nhỏ, đem lại rồi ngồi xuống bên cạnh cô, cầm bàn tay bị thương của giai ân đền mà lấy thuốc thoa. Cô nhìn em trai mình, tuy là thằng bé rất ít nói, nhưng cũng rất quan tâm đến cô. Từ sau khi ba mẹ mất, hai chị em cô nương tựa nhau để sống. Nhưng tưởng Giai Ân cũng được em trai đỡ đần rất nhiều. Khi cô ốm, thằng bé cũng biết cách chăm sóc. Những việc nhỏ trong nhà chỉ cần làm được là Lương Thần sẽ tự học để làm. Thế nên mặc dù có hai chị em, nhưng dài Ân chưa khi nào cảm thấy thiệt thoại. Ít nhất cô vẫn còn có em trai. Lương Thần, giờ cũng chỉ có hai chị em chúng ta sống dựa dẫm vào nhau. chị hy vọng dù xảy ra chuyện gì, cả hai chúng ta đều cùng nhau gánh vác Mỗi khi chị thấy mệt mỏi Chị cũng đều mong có em ở bên cạnh để chăm sóc Vậy nên chị cũng muốn Khi nào em cảm thấy sợ hãi Cảm thấy tâm trạng không tốt Cũng có thể tìm tới chị Gọi cho chị Chỉ cần là em gọi Dù ở đâu chị cũng nhất định sẽ chạy tới Có được không? Tưởng lương thần không nói gì Thằng bé vẫn chị chăm chố Băng vết thương trên tay Sau khi đã xong xuôi Lương thần lấy điện thoại của mình ra mở lên thao tác gì đó trên đấy, trôi xoay màn hình lại phía cô. Jay Ân nhìn thấy trong một gọi khẩn cấp, số của cô được lưu vào đấy. Tưởng Jay Ân khẽ cười, rồi đưa cốc nước cho em trai. "Lương Tân, cảm ơn em." Thằng bé nhận lấy cốc nước, uống hết số nước, rồi cũng nằm xuống giường, nhắm mắt lại ngủ một giấc. Tối đấy, tại trạm cứu hỏa thủy lực, Phó chính phàm vừa tắm rửa xong, Quay người trở về phòng. Một tay anh vừa cầm điện thoại nhìn chăm chú Một tay xói tùng mái tóc còn ướt của mình. Những giọt nước còn đồng trên đấy bắn tùn tué. Trên gương mặt Tuấn Mỹ, màn hình điện thoại hiện rõ một tin nhắn với cái tên được lưu, tưởng dài ơn. Trong đấy vẫn chỉ là những mẫu tin được gửi đến rất nhiều mà không hề có sự hồi âm. Lúc này, ở phần soạn tin nhắn, Những con chữ được gõ ra rồi lại xóa đi Đã vài lần như vậy Mà phó chính phạm vẫn chưa quyết định Nên nhắn gì cho cô Anh bước vào phòng ngủ chung Tiến lại phía giường bình của mình ngồi xuống Những ngón tay thao tác rất nhanh Trên màn hình điện thoại Tôi đã xong việc rồi Chữ ra được đến đó Lại bị phím xóa bỏ đi Tiếp đến lại là một dòng khác hiền linh vì đã xong từ sớm Vì bận chút việc, nên giờ mới nhắn cho cô. Đoạn tin nhắn chưa hiển thị được vài giây, sau đó cũng liền bị xóa. Chính phạm bất lực, thở mạnh một tiếng, rồi buông điện thoại xuống. Chỉ được một lúc, anh lại cầm điện thoại lên, tiếp tục soạn tin nhắn. Cô đã đến bệnh viện kiểm tra chưa? Tôi... Lần này không biết phải là lần thứ bao nhiêu, anh cứ soạn rồi lại xóa. Hoàng Nguyên Khải... Ở giường bên cạnh đã sớm chú ý thái độ của chính phạm. Cậu ta lúc này len lén, tiến tới cơn, ghé mặt nhìn vào. Chính phạm còn đang đau đầu vì bận nghĩ nội dung tin nhắn. Anh hoàn toàn không hề đoái hoài đến xung quanh. Cho tới khi Nguyên cải lên tiếng. Chỉ là gửi tin nhắn thôi, đội trưởng có cần phải biên tập kỹ cài như vậy không? Chính phạm chụp dạ vội tắt điện thoại mà lớp liếm đi. Tôi không định nhắn. Sao lại không nhắn? Hôm nay người ta đã không quản nguy hiểm, lao vào cứu anh. Không nhắn là không được đâu. Nhưng tôi cũng đã cảm ơn cô ấy. Một lời cảm ơn lúc đó làm sao trả đủ ơn cứu mạng của người ta. Anh nhìn sang cậu ta. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Hoàng Nguyên Khải vẽ mặt suy tư một lúc, sau đó cậu ta khấy tay, gọi mấy người cùng phòng. Mọi người mau lại đây, hộp khẩn. Chính Phạm thấy vậy liền đứng bật dậy Để cậu đi sao nguy Khải đưa tay ấn vai anh ngồi xuống mà nói Đội trưởng nhiều cái đầu vẫn tốt hơn là một cái đầu Sau đó cậu ta nhìn đến đồng đội của mình Mọi người Chắc hẳn ai cũng biết hôm nay Đội trưởng của chúng ta Đã chịu ơn cứu mạng của một cô gái Giờ đây đội trưởng của chúng ta muốn bày tỏ lòng cảm kích Nhưng chưa biết Phải nói như thế nào Vậy nên mọi người phải cẩn thận trong khâu này Thành bại hay không chính là ở thời điểm này. Chính Phạm lúc này vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Là cô ấy bảo tôi xong việc thì nhắn cho cô ấy biết. Không phải là tôi có chủ ý. Hoàng Nguyên Cải tỏ ra hiểu chuyện mà gợt đầu bảo. Được. Đây là nhiệm vụ mà đội trưởng được giao thế nên chúng ta phải giúp đội trưởng hoàn thành xuất sắc. Cậu. tôi nào đội trưởng. Vấn đề quan trọng bây giờ là nghĩ xem nên nói thế nào. Mà vừa đầy đủ ý chính Lại không thể quá cứng nhắc và khô khang Quan trọng hơn nữa là phải liều mạng Hiệu ứng duy trì Hiệu ứng duy trì Ờ là cái gì? Có nghĩa là đội trưởng nhắn xong Thì cô ân buộc phải trả lời tin nhắn của anh Như vậy thì hai người mới có thể nói chuyện qua lại với nhau được chứ Phó chính phạm nghe vậy vẻ mặt càng trở nên suy tư Nguy cải khi ấy lại nhìn đến mọi người Cô có sáng kiến gì không? Bọn họ bắt đầu bàn tán rồn rã. Theo em nghĩ đội trưởng nên nhắn tin hẹn cô ân một bữa cơm để bày tỏ lòng cảm kích. Như vậy nó lại bình thường quá. Ai cảm ơn mà chẳng mời ân nhân bữa cơm? Nếu không thì đội trưởng nói là ơn huệ này anh muốn dùng cả đời để trả. Cậu điên sao? Mới bước đầu mà đã hứa hẹn cả đời tính hù dọa người ta à? Thế này cũng không được thế kia cũng không xong. Mọi người có phải đang nghiêm trọng quá lên không? Nghiêm trọng chứ Việc này liên quan đến chuyện cả đời của đội trưởng Mà các cậu nghĩ xem Nếu lỡ bước này nói không ổn chỗ này đấy Khiến cô ơn giận mà vứt bỏ đội trưởng Rồi lỡ đội trưởng bị tổn thương Từ đấy đóng chặt cửa trái tim Không mở lòng với ai Thì thử hỏi dòng dõi nhà họ phó Ai sẽ gánh phát Trong khi bọn họ đang tào tào bất tuyệt Thì vẻ mặt của phó chính phàm Đã vô cùng ngán ngẩm Anh lặng lẽ mở điện thoại lên, những ngón tay nhẹ nhàng gọ trên bàn phím. Cô đã đến bệnh viện kiểm tra vết thương chưa? Chuyện hôm nay cảm ơn cô lần nữa. Phím cưỡi được ấn đi, cũng là lúc mọi người dừng lại cuộc nói chuyện, đem toàn bộ ánh mắt dùng hết vào màn hình điện thoại của phó chính phạm. Hoàng Nguyên Khải lại bày ra vẻ mặt hoàng hút. đối trưởng, anh đâu thể nói một cách qua loa như thế chính phạm tắt điện thoại, sau đó chỉ lành nhạc lên tiếng. Mụ rồi ngủ đi. Dứt lời, anh cũng nằm lăn xuống giường. Những người còn lại chỉ biết nhìn nhau một cái, rồi ai về giường người đó. Tuổi điểm này ở nhà của tưởng gia ơn, cô vẫn còn túc trực bên cạnh giường của lương thần. Sau khi kiểm tra một lượt thân diệt của em trai, thấy lương thần đã hạ sốt, cô mới yên tâm đứng lên, kéo chỉnh lại chăn, đáp cho thằng bé, rồi quay người trở về phòng. Điện thoại của cô ở trên bàn báo đèn có tin nhắn gửi tới, tưởng giai ân tiếng lại cầm nó, mở ra, đọc được tin nhắn từ số liên lạc. Anh đội trưởng, cô khẽ cười một cái. Còn chưa kịp hồi âm, thì tô thư nhiễm đã gọi tới. Tao đây. lương thần thế nào rồi? Ừ, hạ sốt rồi. Vậy thì tốt. À, tao gọi điện nhắc mày. Ngày mai là ngày nộp hồ sơ rồi đó. Mày đã xong bài thiết kế chưa? Ngày thế, tưởng giai ơn mới sực nhớ mà vội vàng nói Chết tao quên mất, còn một chút nữa Bây giờ tao hoàn thiện nốt Nói xong là cô cũng liền tắt máy Sau đó vội vàng ngồi vào bàn làm việc Soạn lại những bản vẽ thiết kế để chỉnh sửa Chỉ là khi tay vừa cầm lên chỉ vẽ Với thường ở lòng bàn tay Bị cọ mạnh khiến cho cô cau mày Mà buông cây bút Giai ân nhìn xuống tay mình Xuyết xoa vài tiếng Do mãi chăm sóc cho lương thần mà vết thương trên tay đã bị nặng hơn Cô đứng dậy đi kiếm thuốc trong tủ Lấy ra cùng băng gạt, quấn lên tay Một miếng vải mỏng Sau đó quay lại bàn làm việc Sáng hôm sau, việc đầu tiên khi mở mắt ra chính là Chính phàm liền vội vàng cầm điện thoại để kiểm tra Hôm qua sau khi gửi tin nhắn cho dài ơn xong Không biết anh đã phải kiểm tra điện thoại bao nhiêu lần Đến mức ngủ quên lúc nào không biết, thế nên sáng vừa tỉnh dậy, đã liền vùi xem cô có trả lời tin nhắn hay không. Kết quả, không có một tin nhắn hồi âm. sắc mặt phó chính phạm lúc này giống như nông dân bị mất mùa vậy, ám đạm không từ nào có thể tả hết. Anh không nói gì cả, đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Đến ngay cả lúc đánh răng trên gương mặt cũng không hết vẻ trầm ngâm, suy tư. Lúc này thấy Nguyên cải đi qua chính phàm liền gọi. Nguyên Khải Nghe thế cậu ta cũng nán lại, quay đầu nhìn. Có chuyện gì thế đội trưởng? Chính phàm bước tới, dáng vẻ có phần hơi luống túng, ẩm mưa một lúc rồi mới nói. Không có tin nhắn. Có lẽ do mới ngủ dậy nên cậu ta vẫn chưa vận động hết công suất của não. nguy cải nhớ nhà mày khó hiểu. Tin nhắn gì chứ đội trưởng? Thì, um, là cô ấy không thấy trả lời tin nhắn của tôi À, Nguy Khải lúc này mới hiểu ra vấn đề bỗng trong đầu cậu ta xoẹt qua một thiêu quỷ quyệt Nguy Khải tỏ ra vô cùng bình tảng mà nói Việc này liên quan gì tới em chứ, đội trưởng tự nhắn Hơn nữa cô ân không trả lời cũng là bình thường thôi Anh trước đó cũng đâu có trả lời tin nhắn của người ta chứ Nói dù nguyên cãi cũng đi thẳng ra bên ngoài, cậu ta thừa biết ở phía sau sắc mặt Phó Chính phàm lúc này không khác gì mây dông đang kéo tới. Anh đi đến phòng thay đồ, trước khi cất điện thoại vào tủ, vẫn còn mở lên kiểm tra một lần nữa rồi mới trở ra ngoài. Trên sân tập hôm nay, Phó Chính phàm dẫn đầu đội, vác một hình nộm người trên vai, chạy 8 vòng mà vẫn chưa thể nghỉ. Mấy người ở phía sau gương mặt ướt đẫm mồ hôi, thở dốc mà nói: Đội trưởng hôm nay sao lạ thế? Mọi hôm chỉ chạy có 5 vòng Hôm nay đã 8 vòng rồi đấy Nguy cải chạy song song bên cạnh Cũng thở mạnh Bị quỷ nhập đây Quỷ nhập cậu đua sao? Ma quỷ gì ở đây? Nguy cải cười nhét một cái Rồi chạy vượt lên phía trước Mà lẫm bẩm Quỷ tình yêu chứ còn quỷ nào nữa Khi ấy phó chính phàm Cũng vừa chạy về điểm đích Sức lực cũng đã thấm mệt Anh bỏ nộm người xuống Rồi tả mình, nằm xuống sân tập, thả dốc. Một cương mặt tuấn Mỹ vương đầy những hạt mồ hôi. Ở dưới ánh nắng đang chiếu rọi, khiến tôn dung của người đàn ông này càng trở nên quyến rũ. Hoàng Nguyên Cải tiến đến, lấy một chai nước quán, rồi đi lại phía anh ngồi xuống bên cạnh. Cậu ta mở chai nước ra, uống một hơi dài rồi nói. Đội trưởng, có phải anh thích quân rồi không? Phó chính phạm nghe thế, trực sứng lại mất vài giây. Sau đó mới trả lời Con mắt nào của cậu thấy tôi thích cô ấy Không thích mà cả ngày Ngay cả việc nhắn tin Cũng phải nghĩ tới nghĩ lui Nên nhắn thế nào Rồi cả đêm chờ đợi tin nhắn của người ta Em nói này đội trưởng Nếu thích thì cứ thẳng thường mà bày tỏ Đừng để đến lúc vụt mất rồi lại cảm thấy hối tiếc Anh nhắn tin mời cô ấy đi ăn cơm Đi chơi đâu đó đi Công việc của chúng ta Cậu thấy có thời gian để đi chơi sao Thì cũng đâu có gì đâu, những lúc không có nhiệm vụ anh hẹn cô ấy là được rồi. Phó chính phàm thở mạnh một tiếng, sau đó ngồi bật dậy, lấy chai nước trong tay Nguyên Khải, đưa lên miệng uống rồi anh nói. Công việc làm của chúng ta, đầy sống, mai chết còn không thể nắm rõ, đôi khi bỏ lỡ vẫn còn tốt hơn là khiến nó thành dở dàng. Đội trưởng sao lại có thể nghĩ như vậy chứ, chúng ta... Tiếng chuồng báo đồng lại vang lên các ngang cuộc nói chuyện của họ Giọng nói phát ra từ chiếc loa phóng thanh Số 74 Đường Cang Triều Nhận được tin báo của người muốn nhảy lầu Điều động một xe đến cứu nạn Lời vừa dứt Tất cả đã chạy đến khu tập kết Hoàng Nguyên Cải Thay đồ xong thì lắm bẩm Người đang muốn sống không được Người thì lại muốn chết Chính Phạm đi ngang bên cạnh cậu ta Lạnh nhạt mà nói Muốn hiểu được tiêu cực của người khác Thì cậu phải tự ở trong vũng nước Mà họ bị nhấn chìm Sau cầu đấy Anh cũng tiến lại phía xa ngồi lên Mà ngó đầu qua ô cửa Nhớ kiểm tra đềm ơi Đem theo Rõ Sau khi chuẩn bị xong xuôi Chính phàm chỉ dẫn theo một tiểu đồi xe Khi ấy có một chiến sĩ mở cửa lêu lên Điều bị anh cản lại Nghiều chính Có phải cậu xin phép về Nhà vợ cậu sắp sinh sao Không sao đội trưởng Xong nhiệm vụ rồi em nghĩ Không được đâu xuống xe đi Vừa nói anh vừa đẩy cậu ta xuống xe Rồi đóng cửa Chính phạm quay qua cửa xe mà lên tiếng Gửi lời của cả đội Chúc vợ cậu mẹ tròn con vuông Nói rồi anh quay vào trong Mà nhìn thẳng về phía trước Đi thôi Thời điểm mấy Tưởng giai ơn bước ra khỏi tòa nhà Hoàng Kim Đây là nơi tiếp nhận hồ sơ Cũng là nơi tổ chức cuộc thi thiết kế thời trang sắp tới Chuông điện thoại khi ấy vang lên Nhìn cái tên tô thư nhiễm hiện lên Cô khẽ cười rồi bắt máy Tao nộp hồ sơ rồi mày cứ yên tâm Có báo khi nào thì có kết quả không? Họ nói trong hai ngày tới Nếu được chọn thì sẽ có nhân viên gọi điện Và gửi thư mời Liệu có cho biết đề thi trước không? Tưởng giai ơn lúc này đi đến bên lề đường Định gọi xe thì vô tình phát hiện Bên kia người dân đang súng lại Nhìn xem gì đó phía trên cào Cô thuận theo đấy cũng ngẩn mặt lên nhìn Tại tầng thượng của một công ty Một cô gái ngồi trên đấy Ngay mếp ngoài của lan căng Dường như đang có ý định muốn nhảy xuống dài ơn vội vàng nói qua điện thoại Tao cướp máy trước đây Có gì đợi tao về rồi nói Dứt lời cô cũng liền tắt máy Sau đó chạy sang phía bên kia chen vào đám đông đang bàn tán xôn xào. Nghe nói chồng cô này giàu có lắm, không hiểu sao lại phải nghĩ quẩn như vậy. Thầy bảo cũng hay bị chồng đánh đập, mà chồng con ngoại tình nữa thì phải. Sao tụi nghe đói chồng cưng chịu lắm mà? Cũng chẳng rõ, nhưng mà chắc phải có gì đó nên cô này mới như vậy chứ. Thấy gọi điện cho chồng rồi mà nãy giờ vẫn chưa thấy mặt, ở trên đó mọi người cũng đang khuyên nhủ hết lời, không biết có suy nghĩ lại không? Dài hơn nghe cuộc nói chuyện của họ Lại ngấn mặt nhìn lên phía tầng tường Thấy cô gái ngồi vắt vẹo ở trên đó Như có thể rơi bất cứ lúc nào mà cô lo lắng Mọi người ai có chăn thì về nhà lấy được Lấy càng nhiều càng tốt Chúng ta dưới này có gì vẫn kịp giúp đỡ cô ấy Được rồi để tôi lấy Nhà ai gần đây cũng về lấy thêm đi Mọi người sau đó cũng chì nhậu về nhà lấy chăn Đêm Giai ân lúc này vẫn không yên tâm, cô quyết định chạy vào trong tòa nhà, đi thẳng lên tầng thượng Chiếc xe chuyên dụng của đội cứu nặng dừng lại ngay trước tòa nhà, người dân quanh đó cũng rất nhanh. Đứng gọn lại một bên để nhường đường cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ. Phó chính Phàm nhảy xuống khỏi xe, anh ngước mặt nhìn lên phía trên tầng thường, xác định được vị trí của nạn nhân, liền chỉ đạo. Nguyên Khải, cùng với hai người nữa theo tôi lên tầng thường, còn lại ở dưới đây mở đềm hơi, chuẩn bị đối phó cho trường hợp khẩn cấp. Rõ. Sau lời đấy, chính Phàm cũng đi thẳng vào bên trong. Hoàng Nguyên Khải phân bổ vị trí, sau đấy cũng dẫn theo hai đồng đội đuổi theo anh. Bọn họ vừa bước qua cửa tầng thường, liên nghe được giọng nói của một cô gái. Chị à, trên đời này ngoài sinh tử ra, mọi thứ đều không quan trọng. Ngoài sinh tử ra thì mọi chuyện đều có thể giải quyết Thế nên chị xuống đây đi Trong lòng có tâm sự gì có thể nói với mọi người Mọi người sẽ cho chị nhiều lời khuyên hơn Phó chính phạm nghe thấy âm thanh ấy Đã cảm thấy khá quen thuộc Anh tiến lên lên qua đám người Vây ở phía trước Đàn cố khuyên giải liền bắt gặp một dáng người quen thuộc Nhận ra ngay Tưởng giai ơn Nghe vậy cô quay mặt sang nhìn anh Cũng không lấy làm bất ngờ mà lo lắng hỏi Mọi người khuyên rất nhiều Mà chị ấy vẫn không chịu xuống Chính phạm nhìn đến Người phụ nữ đang ngồi co chân Trên thành tường nghiêng người nhìn về phía họ Ánh mắt vô hồn Nhìn vào một khoảng không lơ lượng trước mặt Anh quay sang nói nhỏ với đồng đuổi Đã liên hệ với người thân nạn nhân Đến hiện trường chưa Đã có người gọi từ lúc phát hiện ra nạn nhân Có ý định Nhưng tới giờ vẫn chưa có ai tới Chính phạm thở mạnh một tiếng Nguyệt Khải Cậu đi vòng theo chiều ngược lại Tiếp cận từ phía sau Tôi sẽ đu dây đi ra ngoài Tiếp cận từ bên hông Thấy có thời cơ thì nhanh chóng đẩy nạn nhân vào bên trong Hai người còn lại ở đây Hỗ trợ quyên giải Chậm rãi di chuyển Nhưng thấy nạn nhân có dấu hiệu khác Thì lập tức dừng lại nhé Rõ Nói rồi anh quay sang phía Gia Yơn Gia Yơn nhờ cô ở đây cố gắng Kéo sự chú ý của nạn nhân về phía mình. Chúng tôi sẽ tiện anh động hơn. Cô nghe như vậy thì gật đầu một cái. Chính phạm sau đó cũng quay người đi. Nhưng khi ấy tưởng giai ơn bỗng đưa tay tấm lấy áo của anh níu lại. Chính phạm ngoái mặt nhìn cô. Anh cẩn thận đấy. Đáp lại lời cô là một cái gật đầu kiên định. Tưởng giai ơn cũng buồn tay. Anh liền quay người rời đi. Chính phạm dùng dây bảo hộ Một đầu buộc lên thân mình, đầu còn lại được móc vào một vật cố định ở trên sân thượng Anh kiểm tra đồ chắc chắn một lượt, sau đó mới nhảy ra ngoài lan can, đua người xuống dưới. Chân đạp vào tường, tay nắm chặt dây bảo hồ, từng chút di chuyển lại phía vị trí của nạn nhân. Bên phía hoàng Nguyên Khải cũng đã leo lên mặt thành lan can. Vị trí cũng chỉ cách nơi nạn nhân ngồi một khoảng vừa đủ an toàn, không kích động đến nạn nhân. Chỉ là họ vừa dịch chuyển được một bước, người phụ nữ đó đã lên tiếng. Mấy người mà tiến thêm bước nữa tôi sẽ nhảy xuống đấy Ngay lập tức, mọi hành động của chính phàm và nguyên cải đều dừng lại. Hai đồng đội ở phía trên cũng bắt đầu lên tiếng. Chị gái, có vấn đề gì có thể bình tĩnh nói. Người thân của chị họ cũng sắp đến đây, họ không muốn nhìn thấy chị xảy ra bất cứ điều gì đâu. Chị ta bỗng nhiên mật cười Trong điều cười ấy Là một chút dịu cực Xen lẫn thống khổ Mấy người không cần đợi làm gì Kẻ gọi là người thân Sẽ không đến đâu Vậy chị cũng nên nghĩ cho cha mẹ mình chứ Cha mẹ sao Họ còn đang mong tôi khuất mắt đi nữa kìa Tưởng giai ân lúc này Cũng nhìn đến chị ta mà lên tiếng Tôi không biết câu chuyện của chị là như thế nào Nhưng rốt cuộc Chị đang cảm thấy bất mãn cái gì Vì chồng không tốt, vì cha mẹ không hiểu hay vì chính chị Lời nói của cô khiến chị ta sướng lại Có rất nhiều sự mâu thuẫn nội tâm đang dấy lên bên trong Sau khi nghe thấy lời chất vấn ấy, chị ta trở nên suy tư thế nạn nhân đang bình ổn trở lại Chính phàm và Nguyên Khải gật đầu với nhau rồi tiếp tục di chuyển Tưởng gia ân lúc này cũng tiến lên một bước Cô vẫn nói chuyện với người phụ nữ đó để phân tán sự chú ý. Cha, mẹ, con cái đó là những người thân mà chúng ta không thể chọn được. Còn hôn nhân lại là cơ hội duy nhất chúng ta được lựa chọn. Nhưng rồi sao? Đã lựa chọn rồi mà vẫn không thể hài lòng. Chị đang oán trách họ hay là oán trách số phận của chính mình thế? Chị ta cười khổ kéo theo cả hàng nước mắt trượt dài xuống. Cô nghĩ tôi muốn vậy sao? Cô nghĩ tôi muốn bản thân mình có cuộc sống tốt giống như người khác sao? Chị có biết sự thất vọng của chị xuất phát từ việc quá kỳ vọng vào người khác. Mỗi chúng ta đến với thế giới này, ngay từ đầu đã định là tay trắng. Lúc chết đi cũng chỉ là tay trắng. Thế nên, cuộc đời từ lúc nó bắt đầu đến lúc kết thúc, nó chỉ là một chuyến đi, chúng ta đều là một hành khách. Gặp gỡ những người xung quanh chỉ là một chiếc kế nghỉ chân. Còn con người chính là sự độc hành. Người duy nhất đồng hành với chính mình là chiếc bóng của bản thân. Thế nên, người bạn thực sự là bản thân, quý nhân thực sự cũng chỉ là bản thân. Chỗ dựa thực sự càng chính là bản thân. Phải tự yêu được cuộc sống thì mới có thể gặp được những điều tốt đẹp không ngờ chứ. Bước chân của tưởng giai ân rất chậm rãi, đang mỗi lúc đến gần với nạn nhân. Chỉ ta lúc này tâm lý đã có phần hỗn loạn ý định ban đầu cũng đã bị phần tán giọng nói nức nở xen lẫn một chút ấm ức Cô không hiểu được đâu tôi đã rất cố gắng xem dạy mọi chuyện tôi đã rất cố gắng nhưng mỗi ngày nó đều âm ỉ chất cao lên tôi thật sự không cố được nữa người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ tôi sung sớm nhưng không có một ai hiểu những gì tôi đang cố chịu đựng tôi rất muốn hiểu Vậy nên chị có thể nói với tôi Còn nói cô cũng không thể hiểu Các người không ai có thể hiểu được cả Chị ta bỗng gắt lên Dài ơn cũng phải dừng lại Cô hạ dòng xuống Tôi cũng đã tưởng có một khoảng thời gian cảm thấy Cuộc sống này rất mệt mỏi Ba mẹ tôi mất khi tôi chỉ mới 13 tuổi Lúc đó tôi còn có một đứa em trai 5 tuổi bị phát hiện mắc hội chứng tự kỹ Rất có để có thể nói chuyện hay dỗ dành. Nó không chịu bất cứ sự chăm sóc hay quan tâm của người thân nào, ngay cả dị tôi. Thầy đền chỉ có hai chị em tôi sống dựa vào nhau. Khi ấy, tôi đã rất nhiều lần nhìn vào cuộc sống hạnh phúc của những người cùng trang lứa. Rồi tôi lại cảm thấy cuộc đời của mình. Tại sao lại bất hạnh đến như vậy? Qua một năm sau, khi ba mẹ tôi mất, trường học còn phát thư mời hộp phụ huynh cho tôi. Thầy cô chỉ gọi riêng để báo kết quả. Năm đầu tiên, khi chị em tôi sống tự lập, ngày nào tôi cũng lau sạch đôi giày của ba mình đặt ở trước cửa. Chỉ là muốn cho những kẻ có ý định xấu, biết trong nhà có người lớn, còn có đàn ông. Nhưng chuyện cũng không che mắt được mãi. Có người lạ đột nhập vào nhà. Tôi gọi điện báo cảnh sát rồi ôm em trai trốn dưới gầm giường. Thấy hãng đạo tung tất cả mọi thứ, ngay cả thở cũng không dám thở. Sau đó, tụi tại lớp chuông báo động, Chỉ cần một con chuột chạy qua, nó cũng réo lên in nổi. Mỗi lần như vậy tôi la giật mình tỉnh giấc, nợm nớp lo sợ. Đã rất nhiều đêm, không cách nào có thể ngủ nổi. chỉ ta lắng nghe câu chuyện của cô cũng trở nên điềm tĩnh hơn. Vậy làm sao mà cô vừa qua được chứ? vì đầu tiên mà tôi làm là không bao giờ nghĩ đến cai chết. Khi bản thân đang ở trong vũng lầy bế tắc, Nghĩ đến điều đó chỉ càng khiến chúng ta tiêu cực. Cần phải giữ bản thân tỉnh táo, mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Tôi không còn nhận được giấy mời hộp của trường, nhưng tôi nhận được giấy mời hộp của em trai tôi. Kể ra cũng rất thú vị, lần đầu tiên tham gia một buổi hộp phụ huynh với tư cách là phụ huynh học sinh. Ngoài cửa tôi còn dán hình cả mấy con mèo Vì để giống thật hơn, tôi còn thêm cả hoa, cỏ, rồi vài cái bẫy chuột. Vài lần là chẳng thấy con nào mò tới Còn tôi mỗi khi về nhà Nhìn thấy hình dáng ấy Lại cảm thấy chúng rất dễ thương Vậy nên muốn bản thân hạnh phúc Chỉ cần nhìn vào những gì mà mình đang có Muốn một cuộc đời bình yên Hãy đem những tổn thương chuyển hóa chúng thành những thứ có ích cho cuộc sống Cuộc sống của tôi Bây giờ tùy vẫn là thứ chưa được như ý Nhưng mà không sao cả Chỉ cần không bỏ cuộc Thì vẫn còn cơ hội Cuộc đời này không phải là ngắn Sống mà không có lấy một người hiểu mình Thì sẽ rất mệt mỏi cô hiểu không Chẳng phải cũng chỉ là mệt hơn một chút thôi sao Đâu phải là không thể sống được chứ Chúng ta ai cũng muốn tìm được một người hiểu mình Để không còn cô độc Nhưng mà sống ở đời Tri kỷ khó tìm mới là lẽ thường tình Đời người vốn đã là chuyến du ngoạn một mình Không ai hiểu mình Một đời cô độc thì có làm sao Tri kỷ vốn khó tìm Gặp được là chuyện quá tuyệt vời Không gặp được thì cũng không sao Một đời vẫn như thế Không cần phải sợ Khi ấy, tưởng gia ơn đã đến gần với chị ta Cô đưa bàn tay lên phía trước Khẽ nở một nụ cười rất nhẹ nhàng Người phụ nữ đấy Trọng chốc lát Như bắt được một tia sáng Lọt qua kẻ hợ rất nhỏ Thắp sáng lên Cả một khoảng không đen tối Đang vây quanh Chị ta trầm rãi quay người lại Từ từ đứng dậy Bàn tay cũng vô thức đưa về phía Giai ơn Khi ấy Một cơn gió lớn tội tới Có lẽ do ngồi ở một trạng thái quá lâu Khiến chân bị tê cứng Khi chị ta nhấc lên Đã không cẩn thận bị hụt xuống Cả người ngã về phía sau Tiếng la hét của mọi người ban lên phía dưới Đừng Giai ân kinh hỏi Cô mở căng đôi mắt Cùng với lính cứu hộ lao đến Đưa tay muốn giữ lại Bàn tay cô tưởng như đã nắm được rồi Nhưng lại chậm một giây Mà tuột mất tượng dài ơn đổ cả người ra phía ngoài Cũng may là có hai đồng đội Của chính phạm dự lấy Cô nhìn xuống bên dưới Tưởng như tim bị lỗi đi một nhịp Nhìn thấy chính phạm đu dây bảo hộ Đã kịp lao tới Ôm đỡ lấy nạn nhân Cô mới dám thở vào ra một hơi Chính phạm kia ấy nhìn lên mà hô lớn Thả dây bảo hộ xuống đây Nguyên Khải cùng với đồng đội Điều vội vàng đi lấy dây bảo hộ Một đầu móc chắc vào cuộc cố định Đầu còn lại thì kéo thà xuống bên dưới Cho chính phạm Anh bắt lấy nó cài lên người nạn nhân Kiểm tra đồ chắc chắn rồi hô lớn Kéo Mọi người ở trên cùng xứng lại kéo nạn nhân Chính phạm cũng tự mình đu dây Để leo lên tầng thượng Nạn nhân cũng được giải cứu thành công Mọi người quay lại Hết lời động viên chị ta Tưởng dây ơn khi ấy chạy đến phía chính phạm vẻ mà cô vẫn chưa hết lo lắng Anh không sao chứ Chính phạm khè lát đầu Là nhìn đôi mắt cô đang đỏ hoe mà hỏi Sợ lắm sao Sợ chứ Em đã nghĩ chị ấy trôi xuống rồi Lại thấy anh đỡ được Trọng lực như vậy chỉ sợ anh bị nội thương Không sao thật chứ Không sao Nhưng mà cô ấy Vừa nãy không phải muốn nhảy xuống tèo chứ Không phải lúc đó em chỉ có một ý nghĩ là giữ lấy chị ấy thôi. Cô gái trước mặt anh cũng chưa phải là chưa thấy cô bất chấp nguy hiểm cứu người bao giờ. Nhưng vẫn khiến cho anh cảm thấy rất kinh ngạc. Chính phàm ở bên dưới cũng đã nghe hết những lời cô nói. Nếu không phải đã quen biết cô từ trước thì anh cũng không tin được cô gái vừa nói bài nãy. Lại có một dáng vẻ mạnh mai khiến người khác muốn bảo vệ như thế. Bỗng lúc này một giọng nói của đàn ông vang lên Với ngữ điệu vô cùng hầm hực Sao chưa chết à Tưởng cũng muốn chết lắm chứ Lời lên đây làm trò cười cho thiên hạ sao Cô và anh cùng nhìn về phía phát ra tiếng Bắt gặp một người đàn ông tướng tá cao lớn Đang đứng quát vào mặt một người phụ nữ Vừa có ý định nhảy lậu Chị ta cũng chỉ cuối cầm mặt xuống không dám hò hẹ Mọi người đứng xung quanh căng ngăn gã ta Tôi, không sao là tốt rồi. Có gì vợ chồng về nhà từ từ nói chuyện? Gà lớn tiếng đáp. Nói chuyện cái gì được chứ? Cô ta đã gây ra chuyện thế này. Là muốn bôi cho trát trấu vào mặt nhà chồng để thiên hạ họ nhồm ngó vào nhà chồng đúng chứ? Nói cho mọi người biết tôi lấy cô ta về. Để cô ta không thiếu một thứ. Nhưng mà cô ta không biết an phận. Sao cô không chết quách đi cho xong? Chính Phạm lúc này mới bước tới. Anh lên tiếng. Cô là vợ quan sao? Gã nhìn chính phàm, vẽ mặt khinh khỉnh mà đáp. Đúng, chúng tôi đã rất cố gắng mới có thể thuyết phục và đưa vợ của anh an toàn xuống đây. Hy vọng anh có thể dành thời gian để nói chuyện với vợ mình, đồng viên để chị ấy ổn định lại tâm lý. Cô ta muốn chết, các người cứu làm gì chứ? Cho dù lần này có cứu được thì cô ta cũng sẽ tìm cách khác. Loại phụ nữ ngu ngốc như cô ta, đến cả mạng sống cũng không cần thì chết quách đi cho xong. Đôi mắt của phó chính phàm đã nổi lên, những tia giận dữ. Anh vẫn cố kìm nén xuống, bàn tay vo chặt lại, nhưng anh vẫn điềm tĩnh nói. Nếu anh không nói được gì tốt đẹp, thì tránh đường để mọi người đưa vợ anh về nhà. Lúc này cô ấy cần phải nghỉ ngơi. Gã nghe thế thì cười khẩy một cái. Sao? Vợ tôi mà tôi không được dạy dỗ sao? Hay là chú em muốn đưa vợ anh về nhà chú em để động viên? Nguyên Khải cùng đồng đội tức xa mặt. Bọn họ thực sự là muốn lao tới, đánh cho cả một trận, vừa trút giận cho chính phạm, vừa trút giận cho chị vợ. Chỉ là thân phận nhạy cảm. Có những hành động không được đi quá chuẩn mực, mà phải chỉ đành đuốt xuống. Bỗng lúc này, một bóng người bước tới. Không nói không rằng, vùng cái tay tác vào mặt gã một cái, khiến ai cũng kinh ngạc. Tưởng trai ưng đứng ngay trước mặt gã, phải nói là cô giận tới mức tím cả mặt, Mặt quát và mặt gã Tôi không hiểu sao tới giờ Vẫn tồn tại loài người như anh Đối với người có ơn với mình Một lời cảm tạ cũng không có Lại còn quay ra xúc phạm họ Anh có biết đàn ông hèn hạ nhất là gì không Là với người phụ nữ của mình Yêu thương cô ấy Chưa đủ Nhưng lại 5 lần 7 lượt làm tổn thương tới cô ấy Tôi không cần biết anh nhiều tiền cỡ nào Anh mua được bao nhiêu vàng bạc Châu báu cho cô ấy Nhưng chỉ việc anh đứng trước mặt mọi người Đem cái sự chi chiếc hướng vào vợ mình. Nói là sự dạy dỗ, anh có thể mặc váy được rồi đấy. Chưa trưởng thành thì ở nhà bám váy mẹ đi, đừng có vội lấy vợ. Còn đã đủ trưởng thành thì phải hiểu vợ chồng là thế lực ngang nhau, chồng giỏi vợ cũng không kém. Không có bất cứ sự dạy dỗ nào trong mối quan hệ này cả. Chỉ có dùng chân thành để đổi lấy chân thành. Chỉ có như vậy mà làm không được thì đừng có ở đây lên mặt với ai. Gã bị nói như tác vào mặt. Giữa đám đông khiến cả tự ái nhân cào Con điên mày dám đánh tao nói rồi gã vùng tay Định đánh trả lại nhưng khi ấy Đã bị một sức lực rất mạnh mẽ giữ lấy Chính phạm siết chặt lấy cổ tay gã Ánh mắt toát ra hàng khí Quét lên gương mặt của gã Không một lời nào nói ra Nhưng lại đủ áp bức đối phương Sức lực từ tay anh mạnh khủng khiếp Gã tưởng như xương đang bị bóp vụn ra Đầu đến cao có mặt mày, nhưng không cách nào có thể rút lại được. Gã trở mặt mà la làng. Mọi người xem đi, đến cứu họa đánh dân. Ai quay lại giúp tôi, tôi sẽ báo chuyện này lên chính quyền. Tôi nói cho mấy người biết, cơm các người ăn, quần áo các người mặc, là người dân như tôi đang nuôi các người đấy. Tượng dài ân lo sợ mọi chuyện đi quá xa, cô vội tấm lấy tay áo của anh, giật nhẹ. Chính phạm, anh buông tay ra đi. Dù sao chị ấy cũng đã an toàn rồi. Đường viên người đàn ông không đáng Làm ảnh hưởng tới công việc của anh Anh nhìn chầm chầm gã một lúc Sau đó cũng hớt tay gã ra Gã lúc này định lao tới trả đòn Không ngờ lại nhận thêm một cái tác nữa Chính là từ chị vợ Sắc mặt gã bây giờ kinh ngạc hơn Khi bị ăn cái tác lần đầu tiên Có lẽ trước giờ gã chưa từng nhìn thấy Vợ mình trong dáng vẻ ấy Cô dám đánh tôi Cô giỏi đấy Cô nghĩ cô về nhà được yên ổn sao Tôi sẽ hỏi cha mẹ cô có phải dạy dỗ cô thế này hay không. Anh muốn làm gì thì anh cứ làm đi. Bây giờ tôi sẽ không quan tâm. Bởi vì bây giờ tôi sẽ trở về viết đường ly hôn. Tôi không sống nổi với loài người như anh hay là gia đình của anh. Nói rồi chị ta quay sang nhìn dai ơn và chính phạm. Cảm ơn mọi người đã giúp tôi sống lại một lần nữa. Tôi đã nghĩ thông suốt, cũng hiểu được mình nên làm gì. các chị tệ quá thì vứt đi thôi. Nói rồi chị ta cũng cúi đầu bày tỏ sự cảm ơn, sau đấy quay người rời đi. Gã chồng thấy vậy, hùng hổ muốn đuổi theo nhưng bị mọi người ở đây giữ lấy. Được rồi, cứ để vợ đi về đi, khi nào bình tĩnh lại thì cả hai ngồi nói chuyện sau. Từ ra những lời đấy, mọi người cũng chỉ biết là cái cớ để giữ cả lại, để chị vợ an toàn rồi rời đi. Bởi vì sự tệ hại của gã, tất cả cũng đã thấy. Sự việc được giải quyết xong Mọi người đi xuống thu dọn lại đồ đạc Chính Phạm lúc này tiến lại phía dài ơn Anh có một chút lúng tốn nói Hôm qua Cô Có nhận được tin nhắn không Tưởng dài ơn nghe vậy trầm hiểu mất mấy giây Tin nhắn sao Hôm qua cô nói xong việc Thì nhắn tin Tôi có nhắn Nhưng mà tôi không thấy cô hồi âm Không biết là cô có nhận được không À, lúc này cô mới chợt nhớ ra, tối qua cũng định hồi âm, mà chuyện mạng thiết kế lại khiến cô quên mất. Em có nhận được, nhưng mà lúc đó có chút việc gấp quá nên không kịp trả lời tin nhắn của anh. Vậy sao? Tôi còn tưởng là do... Câu ra được nửa đường thì đã bị anh dừng lại. Dài ơn khó hiểu mà hỏi. Do gì? Anh cũng đâu thể nói là do anh nói chuyện quá nhạt nhẽo. Hay do trước đó, anh cũng không trả lời tin nhắn của À, không có gì đâu. Vế từ gọi tay cô thế nào rồi? Em đã bôi thuốc rồi sẽ nhanh gọi tôi. Cẩn thận một chút, kiêng nước vào đấy. Gia Yơn khẽ cực đầu một cái. Sau đó, trong ánh mắt cô bóng xoẹt qua một tia tinh nghịch. Cô tiến lên một bước, áp gần với chính phạm hơn. Ngước mặt nhìn lên gương mặt của anh. Chính phàm, sao hôm nay thấy anh có vẻ quan tâm em thế? Câu hỏi khiến cho anh có sự chột dạ, anh vội nói. Dù giao chuyện hôm nay cô đã giúp chúng tôi cứu nạn nhân, tôi tiện thể hỏi hàng sức khỏe của cô cũng là chuyện bình thường thôi. Chỉ thế thôi sao, nhưng em lại thấy được trong mắt của anh... Câu nói đó bỏ ngang, làm cho anh càng thêm căng thẳng. Thấy cái gì? Tưởng dài hân kiện chân lên một cái, cương mặt đã áp đến gần, môi họ chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn. Ở cự ly này, cô nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của mình trong đôi động tự của anh, khóe miệng khẽ công lên, nhẹ nói. Trong mắt của anh chỉ toàn là em. Chính phàm bị đứng hình mất mấy giây, tưởng dài hân trồng dáng vẻ đấy vì cười trôi lùi lại phía sau. Được rồi em về đây, lát nữa em sẽ trả lời tin nhắn của anh. Nói rồi cô đưa tay lên chào tạm biệt rồi cũng quay người bước đi. Chính Phạm lúc này mới quay lại liều lên xe chuyên dụng đóng cửa. Đi về thôi. Hai chiếc xe chạy ngược chiều nhau chính Phạm vẫn còn nhìn theo qua gương chiếu hậu cho đến khi chiếc xe taxi khuất khỏi tầm mắt bớt giác khóe miệng anh cũng khẽ công lên. Xe chuyên dụng của đội cứu hỏa trở về trạm đi thẳng đến khu vực đổ mà dừng lại. Mọi người nhảy xuống khỏi xe, tiến đến tủ đồ cởi bỏ mũ rồi thay quần áo. Khi ấy, Nguy Cải bước tới vị trí bên cạnh chính phạm mà lên tiếng. Đội trưởng, cô ân này đúng là có chút đặc biệt đấy. Chính phạm không nhìn cậu ta, nhưng vẫn đáp lại một cách rất tự nhiên. Đặc biệt là sao? Thì cô ấy có phần không giống với những cô gái khác. Dạo gần đây cô ấy có duyên với đội của chúng ta, hơn nữa cũng giúp sức không ít. Khi này ở trên tầng thượng, nghe câu chuyện của cô ấy cũng có một chút tương cảm. Anh nói xem, trong chuyện đó có thật hay không? Hay chỉ là muốn lấy sự đồng cảm của nạn nhân nên mới bày vẽ ra? Chính Phạm nghe thế, liên quét một đường sắc bén nhìn sang nguyên khải. Cậu nghĩ chừng chuyện nó dễ dàng thế sao? Trong tình huống cấp bách như vậy, ai có tâm trí mà tự vẽ ra một câu chuyện không có thật để chiếm sự đồng cảm? Lại còn kể ra một cách rõ ràng... Mạch lạc như vậy chứ Thế thì cô gái này cũng đáng thương lắm đấy Mà không phải thì thôi Làm gì đội trưởng nhìn em với ánh mắt Như muốn thủ tiêu thế Chính phàm quay mặt đi Xếp còn lại đùa đạt mà nói Cậu cũng bớt nhiều chuyện đi Cho dù là thật hay giả Thì cô ấy cũng đã giúp đỡ chúng ta sau lưng phán xét như vậy không hay đâu Trời ơi trông kìa Còn nói là không thích người ta sao Lần này không thấy phò chính phàm phản bác Anh im lặng làm việc Nguy Khải thay thế chỉ lắc đầu cười Lúc này một người trong đội bỗng lên tiếng Nhìn nè, chúng ta được lên mạng rồi đó Ngoài trừ chính phạm thì tất cả đều hiếu kỳ nhìn theo người vừa nói Cậu ta trên tay cầm điện thoại Mở một đoạn video gì đấy rồi kéo mọi người lại xem Nguy Khải cũng nhìn vào Sau đó liền gọi chính phạm Đội trưởng Có người dân quay lại sự việc chúng ta giải cứu nạn nhân muốn tự tử Cả cô ơn cũng có trong clip Nghe vậy, anh bỗng sửng lại hành động của mình Quay người tiến tới chỗ bọn họ Cùng nhìn vào điện thoại Quả thực sự việc ban nảy trên tầng thường Được quay lại toàn bộ Chỉ là không hiểu sao Trong lòng phó chính phàm có cảm giác Clip này có chỗ nào đó không ổn Trong những người còn lại Rất vui vẻ nói chuyện Bên dưới bình luận, họ khen chúng ta xử lý nhạy bén. Chúng ta là ai chứ? Là đội cứu hỏa và cứu nạn thủy lực kia mà. Có cả cảnh đội trưởng đù dày đỡ người nè. Sao toàn bộ khen đội trưởng đẹp trai thế? Chúng ta không đẹp sao? cha được xem lại mới thấy cô ơn cũng ngầu đấy. Có tài khoản nhận cô ấy đã cứu người trong vụ chữa cháy chung cư vừa rồi nữa kìa. Đọc xem nè, một tài khoản nói là tôi nhận ra cô gái này. Là cô gái đã cứu mẹ con tôi Trong vụ cháy ở chung cư vừa qua Cô ấy hình như không phải người sống ở chung cư Tôi chưa gặp bao giờ Có lẽ chỉ là người qua đường Hoặc gần đó Vậy mà cô ấy không sợ hãi Đã chạy vào đám cháy cổng con trai Và đưa mẹ con tôi ra ngoài Mấy ngày qua tôi luôn cảm kích trong lòng Mà không biết cô ấy là ai Có ai là người quen nhận ra cô ấy Thì cho tôi xin thông tin liên lạc nhé phó chính phạm Dắn chặt vào màn hình điện thoại Nhưng những bình luận đang không ngừng được đăng tải Một cách nhanh chóng Thì trở nên suy tư Cùng lúc đấy Một chiến sĩ đi lại phía anh lên tiếng Đội trưởng Lãnh đạo gọi anh lên phòng đấy Nghe như vậy Chính Phạm gật đầu một cái Rồi quay người bước đi Anh hướng đến phòng làm việc của lãnh đạo Gõ cửa Bên trong khi nghe thấy tiếng gõ cửa Thì một giọng nói ồm ồn vọng ra Vào đi Sau lời nói đó, chính Phạm cũng đẩy cửa bước vào. Anh tiến tới trước bàn làm việc của lãnh đạo. Ánh mắt bắt gặp điện thoại trên màn hình của Lý Bác Văn. Cũng đang mở đoạn clip được quay lại từ sự việc bàn nảy. Lãnh đạo cho gọi tôi. Lý Bác Văn lúc này mới cầm điện thoại, xoay màn hình về phía anh. cô đã xem qua video này chưa? Tôi cũng vừa mới biết. Nghe nói cô gái này cũng đã tham gia cứu nạn, Trong vụ cháy chung cư vừa rồi Sự việc không sai Nên chính phàm cũng cực đầu xác nhận Đúng là như vậy gia ơn cũng đã cứu cả tôi gia ơn Vậy là cậu quen cô gái ấy Cũng có chút quen biết Vậy thì tốt Tôi định xin ý kiến Khen thưởng công dân dũng cảm Cho những người đã tham gia cứu nạn Trong vụ cháy vừa rồi Những hành động này chúng ta phải lan tỏa để làm gương Cũng như khích lệ họ có thêm tinh thần làm việc nghĩa Đợi lấy được quyết định Thì cậu tay tôi gửi tư mời cô ấy nhé Rõ từ lãnh đạo Còn gì nữa không ạ Lý bác văn khẽ lắc đầu Được rồi cậu cứ về nghỉ ngơi đi Chí phạm cuối người chào một cái Rồi quay người đi ra ngoài Quý vị thân mến Chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Lửa tình cháy bỏng Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục được theo dõi tập 3 của bộ truyện này được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh Youtube Chị Dọ. Còn bây giờ tôi Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.